Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Thẩm tinh quả nhiên không hổ là chuyên gia tính toán ưu tú. Nàng đối với toàn bộ hệ thống hồn đạo bên trong quân đoàn Trung ương đã tiến hành thiết lập một lần nữa. Đường Vũ Lân bọn hắn qua đoạn đường này thông suốt. Càng là lên phía đỉnh núi, số lượng hồn đạo khí dò xét càng ít. Đại đa số thiết bị của quân đoàn Trung ương đều ở đây chân núi. Tới gần vị trí đỉnh núi đều là thuộc về chiến thần điện. Mà chiến thần điện vô luận là tại quân đội hay là tại bên trong liên bang, đều có được địa vị siêu nhiên. Rút cuộc, bọn hắn tiến vào đến độ cao 2.500 mét của đỉnh Tây Sơn. 2.500 mét là vị trí danh giới tiêu chuẩn có tuyết. Từ nơi này hướng lên, một mạch đỉnh núi, đều bị tuyết trắng bao trùm. Đi tới nơi này, khiến đường Vũ Lân không khỏi nhớ lại đủ loại ban đầu ở huyết thần quân đoàn. Càng muốn lên lúc kia, nàng vẫn còn bên cạnh mình làm bạn. Tuy rằng chỉ có thể là thường cách một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nàng một lần. Nhưng vẫn có thể thấy được. Dừng lại, tiến về phía trước sẽ tiến vào phạm vi chiến thần điện. Các ngươi có chứng minh đề cử không? Đúng lúc này, một cái kim trúc cầu đột nhiên từ không trung đã bay xuống. Phía trên kim trúc cầu rõ ràng có đồ vật cùng loại với thăm dò. Chiếu vào trước người đám người đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Chúng ta có thể đến nơi đây, thân phận chứng minh hẳn là đã không trọng yếu căn cứ nguyên tắc cản tránh gió của chiến thần điện chúng ta là có quyền tiến vào chiến thần điện tiến hành khiêu chiến trong kim trúc cầu truyền ra âm điện tử quy tắc đã sửa lại ngay sau đó tiếng cảnh báo trói tay bỗng nhiên vang lên tình huống này là thế nào đường vũ lân cũng không khỏi sửng sốt một chút cái đó và vô tình đấu la nói không giống nhau dựa theo như lời vô tình đấu la chỉ cần bước vào trong phạm vi danh giới có tuyết coi như là tiến vào đến trong phạm vi chiến thần điện nói như vậy đều có thể thuận lợi tiến vào trong đó tham dự khảo hạch Chẳng lẽ nói, bọn hắn đây là tiến vào đến bên trong tình huống không tầm thường rồi sao? Mà nương theo lấy tiếng cảnh báo vang lên. Tiếp theo ở phương hướng quân đoàn Trung ương, trước mắt liền có hơn 10 đạo hào quang bắn ra, thẳng đến đỉnh núi bên này mà đến. Âm điện tử trong kim trúc cầu lần nữa vang lên. Vì để tránh cho phiền toái cùng tiết kiệm thời gian, không có chứng minh xét duyệt thân phận, cần trước tiên đi qua khảo nghiệm đến từ quân đoàn Trung ương. Có thể tới đỉnh núi, tiến vào chiến thần điện mới có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong câu đó, Kim Trúc cầu bỗng nhiên tăng tốc. Vèo thoáng một phát, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đỉnh cao nhất Tây Sơn, độ cao so với mặt biển ước chừng hơn 4.000 mét. Nói cách khác, bọn hắn giờ khắc này cách đỉnh núi còn có hơn 1.000 mét. Đến đỉnh núi, nhất định phải muốn sông lên mới được. Đi. Bất chấp phần sai lầm này, đường vũ lân không chút do dự hét lớn một tiếng. Mọi người không che giấu Tu Vi nữa, riêng phần mình phóng thích hồn lực, tựa như mũi tên thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đối mặt với từ phía dưới bay vụt mà đến mấy chục đài cơ giáp, Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, dung thân nhoáng một cái đã đến không trung. Điện mang màu lam tử tại đáy mắt hiện lên. Tay phải chỉ thiên, trong chốc lát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lôi đỉnh bộc phát, lôi đỉnh chi xâm. Công kích cường đại phạm vi lớn đến từ lôi minh riêng ngục đằng. Dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại, bộc phát ra lôi đỉnh chi xâm đủ để đem phạm vi cực lớn bao phủ. Phía dưới xông lên, bên trong cơ giáp cầm đầu ba máy đều là hắc cấp cơ giáp nhưng cho dù là hắc cấp cơ giáp bên trong cũng là chớp mắt vang lên tiếng cảnh báo trái tai lôi điện sẽ mang đến quấy nhiễu cường đại cơ giáp có năng lực khống chế lại tốt một khi hồn đạo hạch tâm bên trong cơ giáp xảy ra vấn đề cũng chính là đại phiền toái cho nên lúc lôi đình chi xâm nở rộ sau đó có thể thấy rõ ràng mấy chục đài cơ giáp bay vụt mà đến nền hướng chung quanh bay ra không có một đài cơ giáp nào có can đảm xông vào khu vực lôi đình. đường vũ lân lúc này mới thân hình lập loè tựa như mũi tên phóng tới phương hướng đỉnh núi Khoảng cách hơn nghìn mét đối với bọn họ bực tu vi này mà nói. Toàn lực ứng phó bất quá trong nháy mắt mà thôi. Đến đỉnh núi. Một cái cửa kim loại cực lớn liền như vậy khảm nạm tại trên đá núi lớn nhất. Cửa kim loại toàn thân ngâm đen, phía trên điều khắc đủ loại đồ án, phần lớn là bộ dáng giữ tợn. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này là địa ngục chi môn của chiến thần điện. Đẩy ra phiến đại môn này, liền có thể tiến vào bên trong chiến thần điện. Mà cái phiến đại môn này, bản thân cũng là khảo nghiệm không có lực lượng 3000 cân trở lên, là đừng nghĩ đem nó đẩy ra. Ta đến." A, Như Hằng ha ha cười một tiếng, đi ra phía trước, tay phải ấn tại bên trên địa ngục chi môn, giống như là mở ra cửa nhà mình, dễ dàng đem nó đẩy ra, lộ ra không gian bên trong. Tại trước khi cơ giáp quân đoàn trung ương đến nơi, mọi người đã là nối đuôi nhau mà vào, chui vào đến trong phạm vi chiến thần điện. Phanh lên một tiếng, địa ngục chi môn khép lại. Một đoàn người Đường Vũ Lân đã toàn bộ tiến vào. Thẳng đến lúc này, từng đài cơ giáp của quân đoàn Trung ương mới bay vụt đến bên trong không trung. Nhưng giờ khắc này bọn hắn cũng đã là cái gì đều không làm được, không có biện pháp. Địa ngục chi môn khép kín. chung quanh một mảnh hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Hoan nganh đi vào 18 tầng địa ngục. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Từ cảm giác bên trên phán đoán, mặt đất dưới chân bọn họ tự hồ là đang chầm xuống. Hướng phía dưới chìm vào. Mọi người tụ tập ở một chỗ, lăng tử thần bị vây ở trung ương. Tinh thần lực Đường Vũ Lân phóng thích, cảm thụ được tất cả chung quanh biến hóa. Ước chừng qua một phút đồng hồ, nương theo lấy một tiếng trầm thấp, dưới chân mọi người chấn động, ổn định lại. Ngay sau đó, dưới chân bọn họ đột nhiên không còn, mặt đất không hề báo hiệu biến mất rồi. Đường Vũ Lân sớm đã có chỗ chuẩn bị. Mọi người đồng thời để tụ hồn lực khống chế thân thể, chậm rãi lơ lửng, mà không đến mức trực tiếp ngã xuống. Đi xuống ước chừng chừng 30 thước, là một cái lơi lớn cho dù là trực tiếp rơi xuống cũng không cần lo lắng sẽ bị thương. một cái thông đạo rộng lớn cũng tiếp theo ra hiện tại tầm mắt của bọn họ. thông đạo rộng chừng 20m, cao 5m, một mực kéo dài về phía trước. xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy có hào quang màu đỏ sậm như ẩn như hiện. đường vũ lân đi nhanh đi ở phía trước, tiến vào bên trong chiến thần điện. nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành một bộ phận rất lớn. ước chừng đi về phía trước trăm mét, một cái sảnh đường cực lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. cái đại sảnh này chỉnh thể là hình tròn. Vô luận là mặt đất hay là vách tường chung quanh, đều khắc rõ hồn đạo Pháp trận phức tạp. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy những ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện này, đều là từ bên trên những thứ hồn đạo Pháp trận này phát ra. Giờ khắc này, xếp thành một hàng, vừa vặn cũng là 10 người đứng ở nơi đó, hiển nhiên chính là đang đợi bọn hắn. 18 tầng chiến thần điện, bao nhiêu người tiến đến, liền sẽ có bao nhiêu vị chiến thần ứng chiến. Đây là quy cụ. Hơn nữa sẽ căn cứ tu vi người đến để xác định thực lực người đối chiến. Như bọn hắn một lần đến 10 người tuyệt đối thuộc về tình huống cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế không có khả năng mỗi một tầng chiến thần điện đều có người vị chiến thần đến ứng chiến. Đây là chỗ không có của chiến thần điện. Đây cũng là vì cái gì tào Đức Chí đề nghị đường Vũ Lân phải có nhân số đủ nhiều để đến đây. Vì thế sẽ có phương diện ưu thế này. Nói cách khác, nếu như phía trước bọn hắn thắng, đằng sau rất có thể tại tầng khác cũng không phải là chiến thần trực tiếp khảo nghiệm, mà là dùng phương thức khác để qua cửa, như vậy liền tương đối đơn giản hơn nhiều. Người vị chiến thần đứng ở nơi đó, hình thái khác nhau, đều mặc lấy trang phục màu đen có chứa đường vân màu đỏ, rất có cổ phong. Đứng ở giữa là một người thân hình cao lớn, sắc mặt trầm ngưng. Những người khác rõ ràng đều là dùng hắn làm chủ. Quần áo hắn cũng không phải đường vân màu đỏ, mà là màu vàng. Vị này, đường vũ lân còn từng có ấn tượng, tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân đã gặp. Chính là phó điện chủ chiến thần điện, tư thâm chiến thần, Việt thiên đấu la quan nguyện. Hắn cũng là một trong ba vị cực hạn đấu la trong toàn bộ chiến thần điện. Bên trong ba đại cực hạn đấu la của chiến thần điện, tu vi cao nhất tự nhiên là chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Vị Việt Thiên đấu la này tiến vào cấp độ cực hạn đã lâu, nhưng một mực dừng lại tại cấp độ chuẩn bán thần, Thủy Trung không thể chính thức tiến vào cảnh giới bán thần. Cùng so với Trần Tân Kiệt, vị này vẫn có tranh lệch. Mặc dù như thế, đó cũng là cực hạn đấu la, một trong chiến lực mạnh nhất đương kim thế gian. Đồng thời, vị này cũng là một vị tứ tự đấu khải. Nhìn thấy hắn, trên mặt đường Vũ Lân cũng toát ra chi sắc tôn kính. Tiến lên hai bước, quan điện chủ ngài khỏe chứ. Vừa nói, hắn cũng hiển lộ ra diện mạo chính mình vốn có. Quan Nguyệt nhìn thấy tướng mạo đường Vũ Lân, tự hồ cũng không có cảm thấy giật mình. Ngược lại là thở dài một tiếng. Ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Cần gì chứ? Đường Vũ Lân cũng là đồng dạng thở dài. Ta không thể không đến. Liên bang tỏ thái độ bức bách đường môn chúng ta. Nhưng đường môn chúng ta một mực lo liệu trung lập chi tâm. Rất không hy vọng phát sinh chiến tranh. Huống chi, sử lai khắc học viện cũng vừa xây dựng lại. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đã tiến vào đến bên trong chiến thần điện, hắn không có ý định lại che giấu cái gì. Quan Nguyệt lắc đầu, nói. Cửa ải này của chúng ta không phải dễ qua. Hiện tại các ngươi còn có thể lựa chọn rời đi. Bằng không mà nói, sau này muốn đi có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân mỉm cười. Lần đầu tiên đến chiến thần điện, nơi đây là nơi một mực ta hướng tới. Cho nên, đặc biệt muốn hướng chư vị chiến thần thỉnh giáo một phen. Ánh mắt quan nguyệt chấp động, có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Đã như vậy, vậy thì mời đường môn chủ qua cửa ải này của chúng ta. Có thể chiến thắng mấy vị chiến thần, các ngươi liền có mấy vị có thể đến một tầng tiếp theo. Bằng không mà nói, xin mời lên đường hồi phủ. Bất quá, ta tin tưởng hiện tại bên ngoài quân đoàn Trung ương đã là bày thế trận chờ quân địch rồi. Nhưng dựa theo quy củ chiến thần điện, ra khỏi đại môn chiến thần điện, liền không quan hệ cùng chúng ta. Ta hiểu được quy củ. Cảm ơn quan điện chủ nhắc nhở. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Đường Vũ Lân vừa nói, hướng đồng bạn vung tay, mọi người lui sang một bên. Ánh mắt đường Vũ Lân từ trên người các vị chiến thần đảo qua. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành chiến thần, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cấp độ phong hào đấu la. Trước ngực mỗi một vị chiến thần đều có một cái đánh số thuộc về mình. Mười vị chiến thần, trừ Quan Nguyệt ra, đều có một cái đánh số thuộc về mình. Quy tắc của nơi này chính như Quan Nguyệt nói. Dưới tình huống bọn hắn có nhiều người. Chiến thắng một gã chiến thần, liền có một người có thể xuống dưới. Thất bại tức thì không thể đi. Bởi vậy, nếu như theo lý luận mà nói, đường Vũ Lân là có thể để cho một gã đồng bạn yếu kém đi khiêu chiến Quan Nguyệt. Như vậy là có thể tránh khỏi giao đấu cùng vị cực hạn đấu la này. Chỉ cần trả giá một người không tiến vào một tầng tiếp theo là cái giá lớn. Tương đối mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng là, đường Vũ Lân có hắn kế hoạch của mình. Cho nên, hắn muốn làm không phải dùng kỹ xảo để lẩn tránh cường giả. Mà là một người cũng không thể bỏ lại, toàn bộ đều xuống dưới. Sau khi hắn tiến vào chiến thần điện, liền trắng trợn bày ra thân phận. Trong đó có một cái mục đích rất trọng yếu là vì bày ra thực lực. Hắn muốn cho chiến thần điện, để cho liên bang nhìn thấy. Sử lai khắc học viện cùng đường môn một đời hai vị cực hạn đấu la ra. Thực lực một đời mới cũng đầy đủ cường đại, không dễ khinh thường. Ánh mắt Quan Nguyệt đảo qua, thản nhiên nói: "Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa bất luận một vị chiến thần trở thành đối thủ, cũng kể cả ta ở bên trong. Người thắng tiến vào tầng tiếp theo, người thất bại mời rời đi." Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía đồng bạn. "Ai tới trước?" Tạ Giải là người thứ nhất đi ra, cười tủm tỉm nhìn 10 vị chiến thần đối diện. "Người chậm cần bắt đầu sớm, ta tới trước đi." Đường Vũ Lân không nói thêm gì, chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt tạ giải đảo qua trên người các vị chiến thần trước mặt, sau đó nói, ta muốn khiêu chiến vị chiến thần số 9. Chiến thần điện thông thường có 18 vị chiến thần, trừ cái đó ra còn có một chút hậu vị chiến thần. Lần này đến đây ứng chiến đấy, đều là chiến thần chính tuyển. Số 9 không tính thứ hạng phía sau, nhưng là không tính đặc biệt gần phía trước, xem như vị trí trung đẳng. Không thể nghi ngờ, 10 trận khiêu chiến, chọn lựa đối thủ mạnh liền sẽ khiến đồng bạn đằng sau thoải mái hơn một ít. Tạ giải lựa chọn chính là đối thủ trung đẳng, cũng là vì có thể cho đồng bạn thăm dò thoáng một phát thực lực những chiến thần này. Chiến thần số 9 đi ra, những chiến thần khác đều theo sau phó điện chủ quan nguyệt thối lui đến nơi khá xa. Chiến thần số 9 thân hình thon gầy, tướng mạo bình thường, tất cả nhìn qua đều không khác cùng thường nhân. Đổi một bộ quần áo, rất dễ dàng có thể hòa nhập vào đám người thường mà biến mất. Nhưng có thể trở thành chiến thần bài danh thứ 9 lại nói dễ vậy sao? Tuyệt đối là có thực học tồn tại. Sử lai khắc học viện, tạ giải. Mời, tạ giải làm ra cái thỉnh thủ thế, biểu lộ hiếm thấy trở nên nghiêm túc lên. Kể từ lúc trước theo đuổi Nguyên Ân, hắn liền bắt đầu khắc khổ nỗ lực tu luyện. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ từng buông lỏng qua, chỉ sợ bị Nguyên Ân bỏ qua, sợ chính mình không xứng với Nguyên Ân. Nhất là sau khi Nguyên Ân nhận tổ quy tông, áp lực đến từ nhạc phụ bên kia cũng có chút lớn. Người ta thế nhưng là gia tộc một môn hai cực hạn đại. Huống chi lại tính cả vị lão tổ tông kia chỉ sợ là chuẩn thần, chính mình bên cạnh giống như tiểu gia nhà nghèo. Bản thân không nỗ lực như thế nào xứng đôi với Nguyên Ân. Cho nên, chớ nhìn hắn biểu hiện ra cười toe toét nhưng trên thực tế vẫn luôn đặc biệt nỗ lực. Coi như là đồng bạn, cũng không biết tạ giải âm thầm bỏ ra bao nhiêu. Chỉ có Nguyên Ân dạ huy mới rõ ràng tạ giải vì tăng lên bản thân mà liều đến cỡ nào. Cho nên, ngay cả nàng hiện tại cũng không nói gì về tạ giải, chính là vì không muốn cho hắn áp lực. Chiến thần số 9 nhạt nhẽo nói. Chiến thần điện, chiến thần thứ 9, Khương Chiến Hằng. Phong Hào Lôi Viêm hắn tất cả đều lộ ra rất bình tĩnh, nhưng tại giờ khắc này lại làm cho người ta một loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Tuy rằng mọi người xử lai like khắc đã sớm biết đám chiến thần đều là phong hào đấu la. Thế nhưng là thật sự lúc vị này nói ra chính mình là chiến thần thứ 9 Như trước làm cho người ta một loại cảm giác rung động. Nhất là nơi đây lại là thuộc về sân nhà chiến thần điện. Quang văn ở mặt đất cùng vách tường chung quanh đột nhiên ảm đạm vài phần. Ngay sau đó, một tầng màn sáng nhu hòa tiếp theo hiển hiện. hiện. Đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, ánh mắt Lăng Tử Thần lóe lên một cái, lầm bầm lầu bầu nói: "Đây là thuần túy từ hồn đạo pháp trận hình thành vòng bảo hộ, không có bất kỳ trang bị tăng phúc." Đường Vũ Lân tuy rằng đối với hồn đạo pháp trận cũng có hiểu không ít, nhưng cùng Lăng Tử Thần hiển nhiên còn thì kém rất nhiều. Nghiêng đầu hỏi: "Khác biệt ở nơi nào?" Lăng Tử Thần nói: "Khác biệt ở chỗ, không dùng trang bị tăng phúc có thể đạt đến cường độ phòng ngự cao như vậy. Chất liệu cái này hồn đạo pháp này rất tốt, nhất định là hợp kim đỉnh cấp." Nói cách khác, bản thân chính là bảo bối của chiến thần điện. Hãy chờ xem, cái hồn đạo Pháp trận phòng hộ này khẳng định còn có tăng phúc bên ngoài. Một khi cường độ năng lượng bên trong thông suốt tới trình độ nhất định, tăng phúc bên ngoài sẽ xuất hiện, để cho phòng hộ trở nên càng thêm vững chắc. Đường vũ lân giật mình. Thì ra là thế. Chiến thần điện có liên bang toàn lực ủng hộ, có tài nguyên tốt như vậy chẳng có gì lạ. Lăng tử thần nói, kỳ thật cũng liền như vậy, những tài liệu này nếu là cho ta, ta nhất định có thể làm được rất tốt Đúng, người lợi hại nhất, Đường Vũ Lân sẽ không phản bác vị này mà tự tìm phiền phức. Trong hộ cháo, Tạ Giải cùng Chiến Thần thứ 9 Khương Chiến Hàng lúc này ở khoảng cách 30m, lẫn nhau ngước mắt nhìn đối phương. Riêng phần mình, khí tức cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không khí chung quanh thân thể lôi viêm đấu la Khương Chiến Hàng vặn vẹo lên rất nhỏ. Từ phong hào hắn có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối là hồn sư am hiểu tại công kích. Cùng trái lại với Khương Chiến Hàng chính là, trên người Tạ Giải chẳng những không có xuất hiện bất kỳ khí tức cường thế. Ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác như có như không. Toàn thân đều lộ ra có chút hư ảo. Tại bên trong sử lai khắc thất quái, chính thức bị để ý tới. Hơn nữa bị nghiên cứu có được năng lực gì, kỳ thật chỉ có đường Vũ Lân. Bởi vì chỉ có hắn tối đa bại lộ tại trước mặt công chúng. Những người khác so với đường Vũ Lân đều ít xuất hiện vô cùng. Cho nên, cho dù là chiến thần điện bên này, thu thập được tin tức có quan hệ với bọn hắn cũng rất ít. Đối với tạ giải, bọn hắn chỉ biết là vị này chính là mẫn công hệ chiến hồn sư mà thôi. Dù sao, tư liệu sử lai khắc học viện lúc trước ai cũng không có khả năng chiếm được. Chiến thần thứ 9 Khương Chiến Hằng không có bởi vì đối thủ trẻ tuổi trước mặt mà xem thường. Có thể trở thành sử lai khắc thắt quái, cái kia đều là tuyệt đối thiên kiêu đương thời. Không phải là đường vũ lân một người tại Tinh La Đế Quốc liền hoàn thành lấy một địch quốc đấy sao? Giống như là hẹn tốt, trong lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động. Dưới chân Khương Chiến Hằng phát ra một tiếng nổ vang. Toàn thân giống như là đạn pháo phóng tới tạ giải mà tạ giải thì là chỗ này lóe thân lên, thân hình hóa thành hư ảo, hướng mặt bên màu né tới. Năm tím bốn đen, chín cái hồn hoàn chỉnh tế xếp đặt từ trên người khương chiến hàng phóng xuất ra. mà hồn hoàn trên người tạ giải lại hiện ra một loại mỹ cảm làm người khác kinh diễm. bảy đen, một cam, tám cái hồn hoàn phóng thích. hồn hoàn màu cam là bát giác huyền băng thảo dung hợp mà thành siêu cấp hồn hoàn. chiến thần tự nhiên nhìn ra được cái hồn hoàn màu cam này ý vị như thế nào. đây chính là tại trong truyền thuyết mới tồn tại. Bởi vậy, tạ giải tuy rằng nhìn qua chỉ có bát hoàn. Thế nhưng là, trong mắt bọn hắn lại không có chút nào khinh thường. Hai tay khương chiến hàng riêng phần mình nắm giữ một thanh đoạn thương. Đoạn thương dài ước chừng một thước hai, toàn thân hiện lên màu ám tử. Phía trên mơ hồ có lôi điện hào quang lập lòe. Đây chính là võ hồn hắn, lôi viêm thương, một loại võ hồn có lực bộc phát rất cường đại. Đối mặt với tạ giải né tránh, song thương trong tay khương chiến hàng đồng thời đâm vào mặt đất. Lại trong nháy mắt tiếp xúc trên mặt đất, mảng lớn hào quang màu tím từ mặt đất phun tung tué dựng lên. Hào quang đuổi theo tạ giải mà đi, bao trùm phạm vi mảng lớn. Thấy một mảng như vậy, trong lòng đường Vũ Lân khẽ động. Cái này đã không chỉ là thực lực bản thân Khương Chiến Hằng rồi, đồng thời cũng ngượn ưu thế Sân Bãi. Nơi này là sân nhà người ta, không thể nghi ngờ, đám chiến thần đối với Sân Bãi là càng thêm hiểu rõ cùng quen thuộc. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không quá có lợi. Tạ giải bay tứ tung ra ngoài, thân thể trên không trung giãn ra, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái. Trên không trung biến hướng, hướng về nhưng phía trên bay lên, tránh đi phun ra lôi viêm. Trên người khương chiến hàng đệ tam hồn hoàn hảo quang lập lệ. Lôi viêm phun ra rõ ràng trên không trung biến hình, hóa thành giống như tên nhọn, theo sau thân hình tạ giải biến hướng, thẳng đuổi theo hắn mà đi. Mắt thấy lần này tạ giải đã là tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, tạ giải dung thân nhoáng một cái, thân hình đột nhiên một phân thành hai. Giống như là nứt ra, đồng thời phân liệt, còn hoàn thành một lần tăng tốc. Rõ ràng lại càng tránh hiểm được tên nhọn lôi viêm trùng kích chính diện. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời mới đi, biến mất. Song phương đều ở vào dưới tình huống tiến công thăm dò, lại riêng phần mình thể hiện ra am hiểu bản thân. Lôi viêm thương rút ra, đoạn thương trong tay phải khương chiến hằng dơ cao khỏi đầu. Trên người đệ ngũ hồn hoàn hào quang lập loè. Một vòng hào quang màu ám tím dùng dơ lên lôi viêm thương làm tâm hướng ra phía ngoài khoét tán ra. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi viêm linh trận. Toàn bộ trong sân địa ngục tầng thứ nhất, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Lôi đỉnh nhỏ vụn tại trong vầng sáng khoách trương thoáng hiện ra. Đây là một cái hồn kỹ phạm vi, bản thân cũng không phải trực tiếp công kích. Nhưng hắn vẫn có thể tại trong phạm vi bao trùm tăng cường nồng độ lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Từ đó để cho hồn kỹ khác của Khương Chiến Hằng được tăng phúc toàn diện. Mà ở chỗ này, còn có một tác dụng chính là tựa như gia đa, tim tòi tạ dày ẩn thân. Mỗi một vị chiến thần đều là thân kinh bách chiến, gặp các loại võ hồn nhiều rất nhiều. Cho nên, vô luận đối thủ năng lực như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm kinh hoàng. Cũng có phương pháp ứng đối của chính mình. Nhưng mà, khiến Khương Chiến Hằng có chút kinh ngạc là, lôi viêm linh trận của hắn đã bao trùm hầu như toàn bộ sân bãi. Nhưng như cũ không có cảm nhận được tạ giải tồn tại. Năng lực ẩn thân rất mạnh. Hắn là làm sao làm được. liền tại thời điểm trong lòng Khương Chiến Hằng phát lên ý nghĩ này, Đột nhiên, theo bản năng cảm giác được không đúng, thân hình đột nhiên vọt tới trước, đồng thời lôi viêm thương trong tay trái hướng sau lưng rút kích, mang theo mảng lớn lôi viêm, một đạo thân ảnh tạ giải tại trong hư ảo thoáng hiện. Đối mặt với lôi viêm đập vào mặt thân hình hắn cuộn mình, tại dưới lôi viêm thúc đẩy nhanh chóng lui lại, thân thể nhưng cũng bị lôi viêm nhiễm vào. Tìm được hắn, trong mắt Khương Chiến hàng hào quang lập lòe, hai chân rơi xuống đất muốn trở mình đi đuổi theo, nhưng vào lúc này, cảm giác nguy cơ cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền căn cứ cảm giác thân hình của mình đánh ra trước. Một đạo lãnh mang sắc bén cơ hồ là đồng thời từ sau lưng của hắn xẹt qua. Khương chiến hàng chính là phong hào đấu la 93 cấp. Đến cấp độ này, năng lực biết trước nguy hiểm là rất mạnh. Trước tiên cảm giác được không đúng, bản thân hồn lực hắn liền đã có phản ứng ứng kích, hồn lực tự nhiên phóng ra ngoài. Nhưng sau lưng mang đến sắc bén rất đột nhiên, hơn nữa cũng cực kỳ lợi hại. Bên ngoài xem cuộc chiến mọi người có thể thấy rõ ràng. Hồn lực sau lưng Khương Chiến Hàng dâng lên ra bị cứng rắn tách ra. Đạo kia ánh sáng lạnh kia vẫn là từ trên lưng hắn lực qua. Tuy rằng hắn phản ứng đã cực nhanh rồi, nhưng y phục vẫn là bị phá vỡ. Thân thể cưỡng ép thay đổi, lôi viêm thương hướng sau lưng quét ngang. Cùng lúc đó, trên người Khương Chiến Hàng đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, từ toàn thân đều dâng lên mảng lớn lôi viêm, khu trừ lấy hồn lực chui vào trong cơ thể mình. Vẫn là chủ quan rồi, tiểu tử này thật là âm hiểm. Khương Chiến Hàng trong lòng kinh sợ. Đồng thời, cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải phong hào đấu la có năng lực biết trước nguy hiểm, chỉ sợ hắn thật sự đã bị lừa rồi. Không thể nghi ngờ, hắn lúc trước lui lại, cùng với phân thân tạ giải bị lôi viêm bao phủ, đều là do đối phương xây dựng cạm bẫy. Lúc này phân thân bị lôi viêm đánh chúng cũng sớm đã biến mất bỏ đi không một dấu vết. Lôi viêm hộ thể tại lúc này lại có phản ứng. Tạ giải sau lưng đánh lén lần nữa biến mất. Thế nhưng là, hai bên trái phải không biết lúc nào lại thêm hai đạo thân ảnh. Đồng dạng là công kích trực hướng thân thể của hắn, không chỉ có như thế, hướng trên đỉnh đầu cũng là một đạo lãnh mang trong nháy mắt chợt hiện tới. Dùng cấp độ tu vi Phong Hào Đấu La của Khương Chiến Hằng, đối mặt với một gã mẫn công hệ chiến hồn sư vốn là không nên chật vật như thế đấy. Thế nhưng là, tạ giải thật sự là quá nhanh, nhanh cực hạn. Hơn nữa hắn chịu thiệt tại đối với không hiểu rõ đối phương. Trong lúc nhất thời, Khương Chiến Hằng ứng đối luống cuống tay chân, lôi viêm thương trong tay hồn lực toàn diện dâng lên toàn thân giống như là núi lửa phun, nương theo lấy tiếng lôi đình nổ vang, mới đưa những cái phân thân từ bốn phương tám hướng công kích tới ngăn trở từng cái. Thế nhưng là, thời điểm tất cả phân thân toàn bộ biến mất, thân ảnh tạ giải lại không thấy. Bên ngoài chẳng xem cuộc chiến những chiến thần khác nhìn đến đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đổi là bọn hắn gặp phải loại tình huống này, nên ứng đối như thế nào? Sử Lai Khắc Thất Quái thật không ngờ cường đại. Dựa theo tư liệu chiến thần điện, tuổi Sử Lai Khắc Thất Quái hẳn là chỉ có mươi mấy tuổi. Khẳng định vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại tuổi như thế liền có thể có được tu vi như vậy. Nhưng mà bọn hắn còn chỉ là một vị không có danh tiếng gì. Đổi là vị đường vũ lân chi thủ thất quái kia, sẽ là như thế nào? biểu hiện trên mặt Khương Chiến hàng không thay đổi. Nhưng thời điểm lôi viêm thu nghỉ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tức giận. Không thể nghi ngờ hắn là bị thua thiệt, y phục đều bị phá vỡ. Hơn nữa, vừa mới phên này trong lúc giao thủ, hồn lực hắn tiêu hao tuyệt đối là vượt xa tạ giải đấy. Đây đã là thuộc về tình huống bị tổn thất nặng. Phong hào đấu la đấu với hồn đấu la, lúc nào lại tốn sức như vậy rồi. Nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ, võ hồn đối phương có chút tà môn. Vô luận là tinh thần lực hay là hồn kỹ chính mình, vậy mà đều không thể dò xét đến vị trí xác thực của đối phương. Cái này cũng rất có chút phiền phức rồi. Phóng thích đấu khải, tăng cường năng lực công thủ cùng lực cảm ứng bản thân sao. Đã có đấu khải thủ hộ mà nói, đối phương muốn phá phòng thủ chính mình độ khó liền lớn hơn. Thế nhưng là, thân là chiến thần thứ chín. Đối thủ lại chẳng qua là một gã hồn đấu la. Để cho vị lôi viêm đấu la khương chiến hàng này trước tiên phóng thích đấu khải. Trong lòng của hắn quả thực là có chút không cam lòng. Ở đây có nhiều vị đồng liêu như vậy, cùng phó điện chủ đều đang nhìn. Chính mình nếu như thần hồn nát thần tính phóng ra đấu khải trước, chẳng phải là làm chuyện cười cho người ta sao? Tại dưới tình huống tu vi song phương không kém bao nhiêu. Nói như vậy, trong đối chiến hồn sư ai trước tiên phóng ra võ hồn chân thân cùng đấu khải, cơ bản liền tương đương với lại yếu thế rồi. Thừa nhận bản thân tại lúc không sử dụng năng lực cao hơn là không cách nào đối kháng với đối thủ. Đây là điều trong lòng Khương Chiến Hằng có chút không tiếp thụ được. Ánh sáng chung quanh đột nhiên ảm đạm. Khương Chiến Hằng vội vàng thu liễm tâm thần, trong mắt chợt lóe sáng, trong tay song thương đồng thời đâm về không trung. Lần này hắn không dám khinh thường rồi. Lôi viêm ở toàn bộ phương vị dâng lên mà ra, hướng chung quanh bao trùm. Vô luận đối thủ ẩn thân như thế nào, hắn tin tưởng tại tất cả phương vị của mình công kích đến, cũng chắc chắn sẽ không có chỗ che giấu tem ngươi có bao nhiêu phân thân, ta tiêu hào lớn điểm cũng phải nhận. dù sao bên trên tu vi song phương tu vi vẫn có tranh lệch đấy. đúng lúc này, khương chiến hàng chỉ cảm thấy lôi viêm chính mình phun ra giống như là bị quấy động rồi. từ bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức sắc bén vô cùng chớp mắt giống như lưỡi dao sắc bén thiết cắt mà đến. lôi viêm vội vàng tăng cường phun ra, nhưng như trước có loại cảm giác bị thiết cắt thất linh bát toái, công kích rất mạnh. trong lòng khương chiến hàng kinh ngạc, đồng thời hồn kỹ thứ sáu cũng đã phóng thích ra ngoài. Một đoàn lôi viêm, giống như hoa tươi nở rộ. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt bắn ra. Lại là công kích phạm vi, hơn nữa một kích này rất cường thế. Hồn kỹ thứ sáu, lôi viêm nở rộ. Lúc này Khương Chiến Hằng, đứng ở đó dâng lên lôi viêm như hoa tươi. Tựa như lôi hỏa chiến thần được lôi viêm chung quanh phụ trợ vô cùng cường thế. Nhưng là đúng lúc này, Khương Chiến Hằng cảm giác được trước mắt của mình có chút không biết giải quyết thế nào. Sau đó hắn liền mơ hồ nhìn thấy một đạo quang ảnh lóe lên. Lôi viêm nở rộ của hắn cường thế như vậy, tại đạo hào quang trước mặt kia rõ ràng không có biện pháp ngăn cản, hào quang chớp mắt đã đến trước mắt, Khương Chiến Hằng quá sợ hãi, thời điểm đối mặt với loại nguy cơ rất có thể là trí mạng này, hắn không chút do dự liền muốn phóng thích đấu khải chính mình, thế nhưng đúng lúc này, trong cơ thể đột nhiên đau sót, lúc trước khí tức sắc bén chui vào trong cơ thể rõ ràng đã bị lôi viêm quét sạch, nhưng tại đây một cái chớp mắt nhưng lại đột nhiên bạo phát đi ra. Khiến thân thể của hắn phản ứng cùng xuất ra đấu khải xuất hiện vấn đề. Đạo quang ảnh kia chớp mắt liền khắc ở trên đầu của hắn. Khương Chiến Hằng chỉ cảm thấy tinh khí thần chính mình bỗng nhiên siết chặt. Rõ ràng có thể cảm giác được tất cả phát sinh bên ngoài. Thế nhưng là, tại đây một cái chớp mắt, hắn nhưng là khẽ động cũng không thể động. Ngay cả chung quanh thân thể lôi viêm nở rộ cũng bởi vì đã mất đi khống chế của hắn mà tán loạn. Một đạo thân ảnh hư ảo hầu như chính là tại tiếp theo trong nháy mắt tại trước người hắn trở nên ngưng thực, chính là tạ giải. Trong hai tay hắn riêng phần mình nắm giữ một thanh thủy thủ, gác ở trên cổ khương chiến hằng. Vào lúc này trên người tạ giải, cánh tay phải liền mang theo toàn bộ thân thể, toàn bộ được đấu khải bao trùm. Bộ đấu khải này cũng không hoàn toàn, nhưng hư ảo như ẩn như hiện. Làm người khác không cách nào hoàn toàn thấy rõ hình thái đấu khải. Nhưng nó lại rõ ràng là tồn tại. Khí tức bên trên đấu khải như ẩn như hiện, hư thật biến ảo. Từ tự đấu khải sao? Bên ngoài chàng, việc thiên đấu la quan nguyệt cơ hồ là chớp mắt thốt ra Đám chiến thần nhìn không ra đấu khải của tạ giải là cái gì? Dùng hắn là cực hạn đấu la, hơn nữa cũng là thân phận tứ tự đấu khải sư làm sao có thể nhìn không ra. Tứ tự đấu khải có khí tức chuyên biệt, bản thân đấu khải cũng đã là thể sinh mệnh cùng loại với có trí tuệ tồn tại. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể trực tiếp thay thế chủ nhân tiến hành chiến đấu. Cho nên, nếu như gặp phải tứ tự đấu khải khác nhau, liền sẽ sản sinh một loại cộng hưởng. Quan nguyệt tự nhiên là cảm giác được điều đó. Đa tạ rồi. Thu hồi một đôi trùy thủ, trong mắt tạ giải chợt lóe sáng. Thân thể Khương Chiến Hằng lúc này mới chợt nhẹ. Lúc trước cảm giác thân hình triệt để ngưng kết giờ mới biến mất. Cho tới giờ khắc này, Khương Chiến Hằng mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Cái sai lầm này quả thực không thể tha thứ. Bởi vì hắn hiện tại mới ý thức tới chính mình bởi vì giữ mặt mũi mà không phóng thích đấu khải. Thế nhưng là đối thủ che giấu tại chỗ tối tùy thời cũng có thể phóng thích đấu khải. Nhưng là do hắn không biết. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia đột nhiên phóng tới, hơn nữa đạo quang cũng không rõ ràng. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại không đơn giản. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng xuyên thấu hồn kỹ thứ sáu của chính mình như vậy. Thậm chí ngay cả mình muốn ngăn cản đều làm không được. Vòng phòng hộ chiến thần điện là không cách âm. Quan Nguyệt nói một tiếng tứ tự đấu khải hắn cũng nghe được. Không thể nghi ngờ, tứ tự đấu khải trên người tạ giải chỉ có một bộ phận. Thế nhưng cũng là tứ tự đấu khải. Mà dưới tình huống tứ tự đấu khải tăng phúc, tu vi hồn lực đối phương vốn là đã không dưới mình rồi. Dưới tình huống chính mình phóng thích tam tự đấu khải thì lại khác. Nhưng vô luận hối hận như thế nào, vô luận không cam lòng như thế nào. Hắn không thừa nhận cũng không được. Mình bại, hơn nữa bại rất thảm. Thảm bại rất mất mặt. Một đạo trước đó là cái gì? Cái kia chính là hồn kỹ thứ tám của tạ giải. Cho dù là tại trước mặt các đồng bạn, hắn cũng hầu như chưa bao giờ bày ra hồn kỹ thứ tám. Xuyên Việt Thứ Xuyên Việt thứ thời gian cùng không gian biến hóa, khó lòng phòng bị. Nếu như lúc đó trên người khương chiến hàng chí ít có tam tự đấu khải mà nói, còn có thể ngăn cản được bộ phận uy lực. Nhưng tạ giải lại đoán đúng tâm của hắn. Hắn tính ra đối phương sẽ không dễ dàng vận dụng đấu khải. Mà tạ giải không cho hắn phần do dự kia, chính là lợi dụng cảm giác của đối thủ. Trước tiên liền dùng ra công kích mạnh nhất chính mình. Đây không phải hồn kỹ thứ tám duy nhất của hắn. Nhưng là hồn kỹ tạ giải khống chế mạnh nhất. Hơn nữa, bản thân xuyên việt thứ bổ sung tính phá hư cũng là rất siêu cường. Nếu như không phải Tạ Giải đem đoạn công kích xuyên việt thứ đệ nhị thu hồi, như vậy, Khương Chiến Hàng trực tiếp bị công kích sẽ là tinh thần chi hải, vậy rất có thể sẽ để lại cho hắn tính bị thương vĩnh cửu. Tại tứ tự đấu Khải Tăng Phúc, xuyên việt thứ đừng nói là không hề phòng bị, coi như là có nguyên vẹn đấu Khải phòng bị, Tạ Giải chính diện dùng đến, Khương Chiến Hàng đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Các vị chiến thần một mảnh nghiêm túc, lặng ngắt như tờ. Sử lai like khắc học viện bên này, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Đừng nói đối thủ, ngay cả bọn hắn đều có chút không thể tin tạ giải rõ ràng thắng nhanh như vậy. Đường Vũ Lân nhìn tạ giải đi về tới, đột nhiên nhớ tới không lâu trước thánh linh đấu lai nhã lị nói qua một câu. Lúc đó nhã lị nói, tạ giải gần đây tiến bộ rất lớn. Nếu như tiếp tục giữ vững, tương lai rất có thể trở thành hệ mẫn công đệ nhất đại lục. Lúc đó đường Vũ Lân còn tưởng rằng mẹ nuôi cổ vũ đối với tạ giải. Tạ giải cũng ở lúc đó, nói liên tục không dám. Nhưng thể hiện vừa rồi xem ra, lời này rất có thể cũng không phải khoa trương. Tạ giải còn chưa tới cấp độ phong hào đấu la. Cũng đã có thể chiến thắng chiến thần số 9 của chiến thần điện. Quan trọng hơn chính là, đường Vũ Lân phát hiện, bây giờ tạ giải cùng trước kia không giống nhau. Trước kia tại thời điểm chiến đấu, hắn bao nhiêu còn có chút bắt bài. Nhưng bây giờ phương thức chiến đấu của hắn lại có vẻ có chút thiên biến vạn hóa hơn. Một ít phương thức chiến đấu khác ngay cả đường Vũ Lân đều có chút không cách nào phán đoán. Trước đó trong khoảng thời gian tại Sử Lai Khắc học viện, tuyệt đại bộ phận tinh lực của đường Vũ Lân đều dùng để vì đồng bạn hoàn thành thiên rèn, phối hợp mọi người chế tác tứ tự đấu khải. Bởi vì tứ tự đấu khải một khi hoàn thành, đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói sẽ là biến hóa thoát thai hoán cốt. Cho nên, hắn cũng một mực không có hợp luyện cùng mọi người. Những người khác cũng cơ bản đều là làm theo ý mình, riêng phần mình tu luyện riêng. Hiện tại xem ra, trình độ tiến bộ của đồng bạn so với trong tưởng tượng của hắn cao hơn nhiều. Xem ra, phải là tiến hành hợp luyện mới được. Tạ giải cười tùng tỉnh đi qua trước người đường Vũ Lân. Lão đại, coi cũng được chứ. Đường Vũ Lân hướng hắn dựng lên ngón cái. Tạ giải ha ha cười một tiếng, từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng là đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến âm thanh đường Vũ Lân. Sau khi trở về, để cho ta cũng thử một chút. Rất lâu rồi không có luận bàn cùng ngươi rồi. Vị này có hy vọng tương lai trở thành đệ nhất mãn công. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Cường công trời sinh liền khắc chế đánh nhanh. Hơn nữa, đường Vũ Lân không phải là Khương Chiến Hằng. Hắn có tư duy bộ tượng hóa, đối với tìm kiếm thời không chi long biến hóa so với Khương Chiến Hằng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Quan trọng hơn chính là, đối mặt với đường Vũ Lân, tạ giải có sẵn chút ít sợ hãi. Hơn nữa Kim Long Vương huyết mạch cũng khắc chế hắn võ hồn. Nguyên ân dạ huy cười tùng tỉnh nói. Khoe khoang nữa đi. Đáng đời. Nhạc chính vũ cho tới bây giờ đều là nhìn có chút hả hê đấy Tạ giải hướng hắn dựng lên thủ thế khinh thường, cao cao ngẩng đầu lên. Dù sao hắn đã thắng, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng lúc này, bên trong các vị chiến thần ở đối diện, một vị dáng người to mập nhất đi ra. Vị này vòng eo chỉ sợ muốn vượt qua chiều cao rồi, trên mặt cũng là cười tùng tỉm. Có điểm giống thiếu diện đấu la hồ kiệt tại tinh la đế quốc. Vị này vỗ vỗ bụng của mình, hướng đường vũ lân bên này nói ra. Nghe nói bên trong sử lai khắc thắt quái có một vị hồn sư hệ thức ăn, võ hồn là bánh bao. Võ hồn ta cũng có chút quan hệ cùng đồ ăn Không bằng chúng ta đến một trận Được chứ Vị này trên người đánh số là 14 Chiến thần thứ 14 Từ lạp trí sững sở, chiến thần chủ động thỉnh chiến Loại tình huống này tựa hồ cùng quy tắc bình thường của chiến thần điện là không giống Nhưng đối với Phương đã chủ động mời rồi Hắn cũng không có nhát gan Nhìn thoáng qua đường Vũ Lân Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu Từ lạp trí quan trọng nhất vẫn là phụ trợ Nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn kỳ thật tại trong mọi người sử lai khắc thật là có đặc điểm đấy. Đối thủ lại chẳng qua là chiến thần bài danh thứ 14. Đường Vũ Lân cảm thấy đối thủ như vậy giao cho từ lạp chí cũng là không thành vấn đề. Vì vậy, từ lạp chí cũng đi ra. Thân hình của bọn hắn có chút cùng loại. Nhưng đối với mặt vị này thậm chí càng béo. Sử lai khắc thất quái, từ lạp chí hướng ngài thỉnh giáo. Chiến thần 14 ha ha cười một tiếng, nói. Lăng thần, chiến thần điện, chiến thần thứ 14 Phong hào bạo thực? Bảo thạch sao? Đây là cái phong hào gì? Từ Lạp Chí sửng sốt một chút, không phải bảo thạch mà là bạo thực, chính là đặc biệt tham ăn. Bạo thực đấu la chính là ta. Hắc hắc hắc. Khóe miệng Từ Lạp Chí co giật rồi thoáng một phát. Gia hỏa này đem mình kêu ra, không phải là muốn ăn chính mình đấy chứ. Bạo thực đấu la, cái phong hào này có chút kỳ quái. Võ hồn hắn sẽ là cái gì? Đến đi, đến đi, để cho hai người mập mạp chúng ta cận chiến thoáng một phát. Vị bạo thực đấu la này lộ ra rất nhiệt tình. Từ lạp trí cũng cười. Được. Sử lai khắc học viện khiêu chiến chiến thần điện, trận thứ hai, chiến đấu giữa hai người mập mạp. Lúc này song phương cũng đã đi vào bên trong vòng bảo hộ. Bạo thực đấu la lăng thần thủy chung đều là một mặt bộ dáng tươi cười. Hắn hướng từ lạp trí dựng lên thủ thế. Bắt đầu chưa? Từ lạp trí rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Bạo thực đấu la ha ha cười một tiếng. Cho ta một cái bánh bao ăn nào. Sau đó hắn liền động Hắn thân hình to mập như vậy tại lúc động đậy, lại làm cho người ta một loại cảm giác khiếp sợ, bởi vì tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cả người hắn hướng tiếp theo ngồi xổm, cảm giác bên trên giống như là dùng thân hình khổng lồ chính mình bắn ngược lại. Tiếp theo trong nháy mắt liền như là đạn pháo đến trước mặt Từ Lạp Trí. Hai tay tìm tòi, một đôi đoạn côn mảnh khảnh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hướng bụng Từ Lạp Trí đâm tới. Bị lừa rồi, ra hỏa này là hệ mẫn công đấy. Từ Lạp Trí vừa nhìn đã biết rõ chính mình bị lừa rồi, không hề nghi ngờ. Hồn sư hệ thức ăn cho dù là có sức chiến đấu nhất định, sợ nhất cũng là mẫn công. Bởi vì đối phương tốc độ nhanh, cho hắn cơ hội thi triển dĩ nhiên là ít hơn. Không có tính toán né tránh, từ lạp chí đối với tốc độ của mình rất có tự mình biết rõ. Chân phải lui lại nửa bước, để cho thân hình chính mình đứng vững hơn. Hai tay cùng lúc đẩy về phía trước, trong chốc lát, song trưởng của hắn đã hóa ngọc. Khí tức toàn thân cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. trầm ngưng như núi, lanh canh hai tiếng giòn kêu lên hai cây đoàn côn điểm tại bên trên huyền Ngọc thủ bắn ngược dựng lên từ Lạp chí cũng là chấn động toàn thân thân thể hướng về phía sau bạo thực đấu La có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái động tác thực sự không có nửa phân dừng lại người giống như là con quay xoay tròn cơ hồ là giữa lách mình đã đến sau lưng từ Lạp chí từ Lạp chí vội vàng quay người hai tay huy động như cũ là huyền Ngọc Thủ ngăn cản hướng đối phương công kích động tác bạo thực đấu la thật nhanh nhưng từ Lạp chí cũng thể hiện ra một mặt linh hoạt của chính mình Đứng ở chỗ này không ngừng quay người, một đôi huyền ngọc thủ nhưng là đem phòng ngữ bản thân nghiêm mật dị thường, bất ngờ truyền đến tiếng va chạm, bất quá từ tình huống mặt ngoài đến xem, tình huống từ lạp chí hiển nhiên là không quá lạc quan, hắn lúc này thậm chí ngay cả võ hồn cũng không kịp phóng xuất ra, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, trên thực tế, võ hồn hắn chẳng qua là bánh bao, có thể phóng xuất ra hiệu quả bao nhiêu cũng rất khó nói. Song Phương liền tại trong phạm vi nhỏ mật thiết va chạm, bạo thực đấu la mắt thấy liền đã chiếm cư toàn diện thượng phong. Biểu lộ của việc thiên đấu là Quan Nguyệt cũng không có bởi vì tình huống bên trên trận đấu mà có chỗ buông lỏng. Ngược lại là lông mày cao lại. Trận này coi như là thắng, cũng không có gì đắc ý. Đối thủ là một gã hồn sư hệ thức ăn, chiến thần 14 bạo thực đấu la thế nhưng là mẫn công. Cái này rõ ràng là có chút khi dễ người ta. Thắng cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa, Quan Nguyệt đi qua quan sát phát hiện. Sử lai khắc học viện bên kia, dùng đường Vũ Lân cầm đầu. Những người tuổi trẻ này tự hồ đối với cục diện bên trên trận đấu rất thờ ơ, cũng không có bởi vì Từ Lạp Chí rơi tại Hạ Phong mà lộ ra bất luận cái gì lo lắng. Cái này có chút không bình thường rồi. Hoặc là bởi vì bọn hắn đối với đồng bạn như trước rất có lòng tin. Lúc trước một trận thắng của Tạ giải thật sự là thoải mái. Mặc dù lôi viêm đấu la có chủ quan, nhưng Tạ giải thể hiện ra thực lực, xác thực đã vượt qua chiến thần điện phán đoán. Đây mới thực sự là nguyên nhân thua thi đấu. Một trong sử lai khắc thắt quái, bình thường bất hiển sơn, bất lộ thủy. Tại trong thực chiến vậy mà có được thực lực cường hãn như thế. Hơn nữa võ hồn rất kỳ dị, cái này hoàn toàn là phán đoán bên ngoài tình huống. Một người đã là như thế. Như vậy, cùng hắn đồng dạng là sử lai khắc thắt quái, một vị khác, chẳng lẽ sẽ đơn giản vậy sao? Phải biết rằng, tại trong lịch sử đường môn cùng sử lai khắc, cũng không phải là không có xuất hiện thức ăn hệ chiến hồn sư có được chiến đấu cường đại sức. Thí dụ như, đời thứ nhất sử lai like khắc thất quái có vị thực thần đấu la áo tư tạp Cho nên, quan nguyệt không có chút nào buông lỏng, một mực nhìn chằm chằm thi đấu. Lần này mọi người xử lai like khắc đến đây, tại hắn xem ra, đối với chiến thần điện chiến thần cũng là một lần kiểm tra đo lường. Đồng thời cũng là cơ hội tốt hiểu đối phương. Đinh lên một tiếng càng giòn vang hơn so với lúc trước. Từ lạp chí hai tay đẩy ra, chính giữa để hở ra. Tại dưới tình huống một mực không có thời gian phóng xuất ra võ hồn chính mình hắn rút cuộc có chút ngăn cản không nổi rồi đối thủ dù sao cũng là cấp độ phong hào đấu la đối thủ luân phiên cường công đoàn côn bạo thực đấu la không dứt bắn ra đâm xuyên bạo tạc nổ tung xé rách rất nhiều loại đặc tính hồn kỹ coi như là huyền ngọc thủ thời gian dài cũng có chút ngăn cản không nổi bạo thực đấu la trước mắt gần sát một đôi đoàn côn điểm hướng lồng ngực từ lạp chí thắng bại đã định sao liền tại lúc chiến thần điện bên này đại bộ phận chiến thần đều cho rằng trận đấu này đã chấm dứt. Đối phương thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng xuất ra, đã sắp thất bại. Một đoàn hào quang đột nhiên từ trước ngực Từ Lạp Chí sáng lên, đương lên một tiếng. Lần này lui lại nhưng là bạo thực đấu la. Hắn chỉ cảm thấy đoàn côn chính mình dường như điểm vào trên vách tường. Sau đó liền nhìn thấy Từ Lạp Chí hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hồn hoàn liên tiếp đã từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, tại trước ngực Từ Lạp Chí, một khối miếng hộ tâm cực lớn không biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. Đấu Khải Vâng sáng đấu khải mở mịt, toàn thân hiện lên một cái hình dáng bánh bao. Đúng vậy, khối áo giáp này của từ lạp chí rõ ràng được khắc họa thành bộ dạng bánh bao. Nhìn qua quả thực là có chút buồn cười. Thế nhưng là, bản thân khối đấu khải này, lại tản ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Tứ tự đấu khải. Lần này, coi như là những chiến thần khác cũng nhìn đã hiểu được. Đây chính là tứ tự đấu khải. Một người có coi như xong, vậy mà liên tục hai người đều có tứ tự đấu khải. Đây cũng là quá biến thái. Lúc nào mà tứ tự đấu khải không đáng giá như thế? Phải biết rằng, hiện tại thần tượng chấn hoa hầu như đã không còn thiên rèn nữa rồi, mà trên người sử lai khắc thật quái liên tiếp xuất hiện tứ tự đấu khải. Không hề nghi ngờ, đã đầy đủ đã chứng minh đường Vũ Lân chính là thiên rèn đoán tạo sư trong truyền thuyết. Thần tượng chấn hoa bởi vì nguyên nhân thân thể. Hiện tại xác xuất thành công thiên rèn quá thấp, hơn nữa đã rất ít tiến hành thiên rèn. Như vậy, một vị thần tượng hoàn toàn mới, hơn nữa là thiên rèn đoán tạo sư trẻ tuổi xuất hiện. Một đời thần tượng mới xuất hiện, đối với hồn sư giới ý vị như thế nào liền quá rõ ràng rồi. Đơn giản mà nói, thân phận thần tượng của đường Vũ Lân được xác nhận, chỉ cần hắn chịu trả giá một cái giá lớn nhất định. Hiện tại coi như là để cho chiến thần điện toàn lực bảo vệ hắn, đem hắn bình an ra khỏi quân đoàn Trung ương, chiến thần điện đoán chừng đều sẽ đồng ý, ai cũng sẽ không nguyện ý đắc tội một vị thần tượng. Càng là hồn sư cao gia càng là như thế. Ai không hy vọng mình có thể có được tứ tự đấu khải tựa như sinh mạng thứ hai Một gã tứ tự đấu khải sư cường đại, tại bên trong thế giới hồn sư, đây tuyệt đối là tồn tại cao nhất. Việt thiên đấu la quan nguyệt mặc dù chỉ là cấp độ bán thần. Nhưng nếu như thời điểm đối mặt với chuẩn thần, đối phương không có tứ tự đấu khải, như vậy hắn là tuyệt đối không sợ. Cái này là do uy lực tứ tự đấu khải mang lại. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio bánh bao có thịt không có ở đây gấp lên. Từ Lạp Chí rút cuộc có cơ hội phóng xuất ra võ hồn chính mình rồi. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, từng vòng hồn hoàn từ trên người hắn nhanh chóng bay lên. Màu đen, màu đen, màu đen. Nguyên một đám hồn hoàn vạn năm rung động xuất hiện, toàn bộ là hồn hoàn màu đen. Lúc trước, Từ Lạp Chí phục dụng Hỗn Nguyên Tiên thảo, cũng để cho hắn có thể dung hợp thêm hồn linh 10 vạn năm, nhưng tác dụng của Hỗn Nguyên Tiên thảo đối với hắn rất to lớn, cũng quyết không phía dưới hồn linh 10 vạn năm. Đúng vậy, không sai, bây giờ từ lạp chí cũng đã chính thức trở thành một vị phong hào đấu la. Tuy rằng hắn là vừa mới trước đây không lâu mới đột phá đấy, nhưng hắn đã là phong hào đấu la thực chí danh quy rồi. Thậm chí so với tạ giải sớm hơn một bước. Hơn nữa, ngàn vạn không nên quên, hắn thế nhưng là hồn sư hệ thức ăn. Hồn sư hệ thức ăn nếu muốn đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, so với hồn sư bình thường không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần nếu không phải có hỗn nguyên tiên thảo vì hắn cũng cố bản nguyên xúc tiến huyền thiên công hắn đại thành hắn cũng căn bản không có khả năng đạt đến một bước này chú ngư đọc động nhanh chóng tại trước khi đối thủ không có phát động công kích trước ba cái bánh bao cũng đã bị từ lạp chí nhét tại trong miệng rồi sau đó hai tròng mắt chừng mắt nhìn bạo thực đấu la đối diện phảng phất là đang nói ngươi là đồ lừa đảo bạo thực đấu la lần này không có nóng lòng công kích mà là mười phần tò mò nhìn tứ tự đấu khải trước ngực từ lạp chí tán thán nói tự tự đấu khải chính là không giống nhau. Tiểu mập mạp, ta cũng không có lừa ngươi nha. Phong hào bạo thực đấu la của ta là chân thật đấy. Ta xác thực rất thích ăn, bằng không thì cũng không thể bảo chỉ tốt như vậy dáng người rồi. Ngươi xem cái võ hồn này của ta đây chính là chiếc đũa. Ha ha. Có phải có quan hệ cùng ăn thì cái gì? Cho nên ta cũng không lừa ngươi. Chiếc đũa sao? Nghe được võ hồn này, tất cả mọi người xử lai like khắc bên này không khỏi khóe miệng co giật thoáng một phát. Có võ hồn chiếc đũa bọn hắn cũng không kỳ quái. Dù sao võ hồn thiên biến vạn hóa, xuất hiện cái dạng gì cũng có thể. Thế nhưng là, đem chiếc đũa tu luyện tới phong hào đấu la, vị này tại trong lịch sử hồn sư chỉ sợ đều là có một không hai rồi. Từ lạp trí thật vất vả mới đem khôi phục đại bánh bao thịt, kinh linh tiểu long bao cùng khát máu bánh bao đậu nuốt xuống. hừ một tiếng, nói. Tới đi. Bạo thực đấu la cười híp mắt nói. Tốt. Vậy cũng để cho ngươi nhìn đấu khải ta. Lôi Viêm Đấu La phạm phải sai lầm lầm hắn sẽ không tái phạm. Cho dù đối thủ chẳng qua là một gã hồn sư hệ thức ăn cũng là như thế. Bạo thực Đấu La một mực chủ trương, tại thời điểm chiến đấu hẳn là nhất cẩn thận, bởi vì đánh nhanh là có công kích cường đại nhưng phòng ngự yếu ớt, nhất định không thể cho đối thủ có cơ hội bắt lấy sai lầm chính mình. Một tầng vầng sáng màu hồng nhạt từ trên người hắn bắn ra, hóa thành một bộ khải giáp mỏng nhẹ bao trùm toàn thân. Đấu khải hồng nhạt sao? Lại phối hợp với thân hình của hắn. Nói như thế nào đây? Dù sao hình dung không tốt lắm, bạo thực đấu la chính mình lại không có chút vật lòng. Lĩnh vực đấu khải dưới chân lan tràn ra, chỗ này nhảy về phía trước rồi thoáng một phát, chiếc đũa trong tay cũng nhuộm đẫm một tầng hào quang màu hồng nhạt. Giới thiệu cho người thoáng một phát, lĩnh vực đấu khải của ta gọi là không gian gấp khúc. Nghe xong tên cái lĩnh vực này, từ lạp trí cũng cảm giác được có chút không ổn. Tiếp theo trong nháy mắt, vầng sáng hồng nhạt đã trải rộng toàn trường. Bạo thực đấu la lăng thần rất thông minh. Hơn nữa trong chiến đấu dùng am hiểu suy nghĩ mà lấy sưng, thời điểm lúc trước tạ giải bày ra tứ tự đấu khải hắn liền đã phát hiện, đấu khải đối phương không hoàn chỉnh. Lúc này từ lạp chí cũng chỉ là phóng xuất ra một khối áo giáp mà thôi. Cái ý nghĩa này là, tứ tự đấu khải đối phương rất có thể không có hoàn thành. Trên thực tế, nếu muốn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải nguyên vẹn nói dễ vậy sao? Đây không phải là riêng chỉ có thần tượng có thể làm được. Đồng thời cũng cần cơ giáp chế tạo sư cấp 9 trả giá vô số tâm huyết kết tinh mới được Hơn nữa cũng cần có thời gian, mà đấu khải không nguyên vẹn chắc là sẽ không có lĩnh vực. Cho nên, từ tình huống nào đó nhìn lại, tứ tự đấu khải tại bộ phận tuy rằng cường đại, nhưng tại dưới tình huống không hoàn chỉnh, chỉnh thể tính còn không bằng tam tự đấu khải. Lăng thần đối với từ lạp trí cũng tuyệt đối coi trọng, không chút do dự vừa lên đến liền vận dụng đấu khải lĩnh vực chính mình. Không gian gấp khúc, danh như ý nghĩa, hiệu quả của hắn đều nói cho đối thủ cái đồ vật này khó lòng phòng bị, nói cho từ lạp chí chính là vì cho hắn áp lực tâm lý càng lớn. mình cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, biểu hiện trên mặt từ lạp chí chớp mắt liền trở nên nghiêm trọng hơn. hào quang hồng nhạt bao trùm hầu như toàn bộ phạm vi trong sân đấu, mà hắn hiện tại tại trong sân, nếu muốn lao ra phạm vi này hiển nhiên là không thực tế, người ta cũng sẽ di động theo. hào quang lóe lên, bạo thực đấu la liền biến mất. tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa, cái lĩnh vực này của ta có phải rất thú vị hay sao? Bản thân hắn không có năng lực không gian thuộc tính, nhưng đi qua lĩnh vực lại có thể làm cho tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa liên tục sử dụng, tiến hành di động thuấn di. Đối với mẫn công mà nói, đây quả thực là thần kỹ rồi. Hào quang lại lóe lên, bạo thực đấu la lại xuất hiện ở sau lưng từ lạp trí, chiếc đũa trực tiếp hướng bên trên cổ của hắn mà đâm. Phản ứng ứng kích khiến từ lạp trí vội vàng vật ngã về phía trước một bước, đồng thời miễn cưỡng thay đổi thân thể. Hai tay hướng sau lưng chụp đi đồng thời hai quả bánh bao màu tím đen cũng bị hắn hướng sau lưng vung đi. Hào quang lập lòe, lăng thần thúc dục hiệu quả lĩnh vực. Thân thể xuất hiện lần nữa, lúc này đã tại chính diện từ lạp chí. Lúc này thân thể từ lạp chí vẫn còn ngã vật về phía trước, giống như là chính mình hướng về trước đũa người ta mà đụng vào. Hai khối hủy diệt thuốc nổ bao vung hướng sau lưng ầm ầm nổ vang, làm cả vòng bảo hộ sân bãi đều hơi chút run run vài phần. Thân thể một vặn, cơ hồ là tại dưới tình huống không thể nào. Thân thể từ lạp chí đột nhiên trở nên hư ảo thêm vài phần. Ngang lệch hướng quỹ đạo ban đầu, cơ hồ là sát chiếc đũa sẹt qua. Ái trà! Trong miệng bạo thực đấu la phát ra một tiếng kêu nhẹ. Hắn không nghĩ tới tốc độ từ lạp chí giống như đột nhiên nhanh hơn vài phần. Đây là ở dưới tác dụng võ hồn tăng phúc sao? Hẳn là có quan hệ cùng bánh bao của hắn vừa mới ăn xong. Đúng lúc này từ lạp chí âm thanh vang lên. Không chơi với ngươi! Trong lòng bạo thực đấu La Lăng thần cả kinh, cơ hồ là chớp mắt liền thúc dục lĩnh vực chi lực, muốn lập loè đến xa xa. Gặp phải nguy hiểm trước tiên tránh lui, hiển nhiên là cách làm sáng suốt nhất. Thế nhưng là, liền tại lúc hắn kích phát lĩnh vực, đều muốn lần nữa xuất động không gian gấp khúc, hắn lại hoảng sợ phát hiện, không gian gấp khúc mất tác dụng rồi. Không sai, chính là mất tác dụng rồi. Cùng lúc đó, hắn thấy rõ ràng, một tầng đấu khải màu ố vàng, mang theo vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, nhạt nguyên vẹn bao phủ tại trên người Từ lạp chí cùng lúc đó, hào quang lĩnh vực màu vàng cơ hồ là tại trong chốc lát liền thôn vệ toàn bộ lĩnh vực hắn, lĩnh vực áp chế, đây chính là lĩnh vực áp chế. trời ạ, lĩnh vực tứ tự đấu khải, chiến thần điện bên kia chớp mắt liền trở nên có chút rối loạn lên. vài món tứ tự đấu khải cùng chọn vẹn tứ tự đấu khải cũng không phải một cái khái niệm, tứ tự đấu khải cơ hồ là có thể đem một gã phong hào đấu la bình thường tăng lên tới tiếp cận cấp độ cực hạn đấu la. ai có thể dự đoán được, một gã hồn sư hệ thức ăn? có thể tu luyện tới phong hào đấu la, hơn nữa còn có thể có được một bộ tứ tự đấu khải. Cái này đã hoàn toàn là trái ngược lẽ thường. Bọn hắn càng không biết là bộ tứ tự đấu khải của Từ Lạp Chí là bộ nguyên vẹn đầu tiên trong sử lai like khắc thất quái, là hắn tại lúc đạt đến cấp độ phong hào đấu la mới có thể chính thức sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Lạp Chí thân là hồn sư hệ thức ăn, tại chỉnh thể sức chiến đấu mà nói là một người trọng yếu bên trong sử lai like khắc thất quái. Cho nên, sau khi Đường Vũ Lân cùng mọi người thương lượng mới cái thứ nhất vì hắn chế tạo tứ tự đấu khải chính là vì để cho hắn có chi lực tự bảo vệ mình tốt hơn lĩnh vực tứ tự đấu khải đối với lĩnh vực tam tự đấu khải hoàn toàn có hiệu quả nghiền ép phía dưới lĩnh vực áp chế không gian gấp khúc của lăng thần còn làm sao có thể hoàn thành tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được chung quanh một hồi thiên hôn địa ám toàn thân liền ngập vào bên trong một mảnh bóng ma cực lớn mà tại trong tầm mắt của mọi người chiến thần điện một cái lồng hấp cực lớn đường kính vượt qua 50m ngang nhiên xuất hiện ở trong sân. Bạo thực đấu la đã là bỏ đi không một dấu vết. Từng tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng toàn trường. Từng cỗ khí tức hủy diệt mạnh mẽ đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Từ lạp chí, hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân, lồng hấp. Đây chính là võ hồn chân thân tại dưới tứ tự đấu khải tăng phúc. Mí mắt quan nguyệt không ngừng tại nhảy nhót, trong lòng thầm nghĩ: Ta biết ngay tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Lăng thần à lăng thần, ngươi cho rằng người ta bêu xấu, người lại làm sao không phải bị biêu xấu rồi? Có được nguyên vẹn tứ tự đấu khải, chỉ sợ khiêu chiến chiến thần địa vị cao đều có khả năng chiến thắng. Sau khi nhìn thấy tứ tự đấu khải trên người từ lạp trí, tất cả chiến thần ở đây đối với trình thể thực lực của sử lai khắc học viện tăng lên một tầng thứ. Mỗi người biểu lộ đều bắt đầu trở nên ngưng trọng hơn. Mà trên thực tế, đường Vũ Lân lại cảm thấy, từ lạp trí đối mặt với một gã bài danh tại vị trí hơn 10 là vừa đúng lúc đấy. Tuy rằng hắn đã là phong hào đấu la, hơn nữa còn có được tứ tự đấu khải nhưng nói như thế nào, hồn sư hệ thức ăn cũng là dùng phụ trợ làm chủ. Hai đại hồn kỹ thứ tám, thứ chín của từ lạp chí tất cả đều là tại phương diện phụ trợ đấy. cũng không thể đề cao bao nhiêu lực công kích cho hắn. nếu như gặp phải cường giả, một khi tránh thoát được lồng hấp của hắn, vậy hắn liền có phiền toái. chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao mà thôi. mà tại bên trong chiến thần điện, phía sau bọn họ rất có thể còn có thêm khảo nghiệm hơn nữa, liều mạng tiêu hao hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. tiếng nổ vang trọn vẹn rằng co mười mấy giây. Lồng hấp đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh như là bao gai rách bị ngã đi ra, phốc một tiếng rơi trên mặt đất. Vị bạo thực đấu la kia trực tiếp liền ngập vào trong hôn mê, toàn thân đều tràn ngập một tầng màu tím đen. Hào quang thu liễm, lồng hấp biến mất. Từ lạp Chí cười tùng tìm xuất hiện ở chỗ này, ngay cả đấu khải cũng đã thu hồi, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám mà thôi. Dùng tu vi của hắn thúc dục tứ tự đấu khải, bao nhiêu còn có chút miễn cưỡng. Cái này là bởi vì bản thân hắn hồn lực hùng hậu, trụ cột vững chắc, Từ lạp Chí thắng. Người thứ hai tấn cấp thành công. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, đường vũ lân chủ động ngânh đón, cho hắn một cái ôm. Từ lạp Chí, thủy chung đều là cười ha hả đấy. Muốn ăn ta, ta liền khiến hắn bốc hơi luôn. Tạ giải tự đáy lòng mà nói. Mập mạp, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại nha. Từ lạp trí tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ít nói nhảm. Câu nói tiếp theo của ngươi có phải so với người còn kém chút nữa phải không? Tạ giải lập tức toát ra một bộ dạng, người thật hiểu bộ dáng của ta. Thậm chí ngay cả ánh mắt Diệp Tinh Lan đều nhìn lại. Cảm nhận được ánh mắt Diệp Tinh Lan, tạ giải lập tức trở nên trung thực hơn. Trong thất quái, hắn sợ nhất hai người chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Đối với đường Vũ Lân hắn là không sợ, vì bọn họ là hảo huynh đệ. Thế nhưng là, hai vị cô nương kia hắn là không chọc nổi. Hai trận toàn thắng. Hơn nữa, tình cảnh nhìn qua, đều là gần như tại nghiền ép giành thắng lợi. Chiến thần điện bên này hai đại chiến thần thậm chí cũng không có cơ hội gì liền thua, thua ở tứ tự đấu khải. Có thể nói như vậy, nhưng đồng dạng, Sử Lai Khắc Học viện thể hiện ra thực lực cũng đủ để khiến người khác kinh ngạc. Một gã tứ tự đấu khải sư, tại toàn bộ hồn sư giới cũng sẽ là tồn tại cực hạn. Bất kỳ bên thế lực nào có thể có được một gã tứ tự đấu khải sư, tại bên trên trình thể ước định đều bay lên một cái bậc thang. Ban đầu Sử Lai Khắc Học viện bên này chính thức bị ước định là tứ tự đấu khải sư cũng chỉ có hai vị cực hạn đấu la mà thôi. Hơn nữa nửa môn hai vị cực hạn đấu la. Bốn vị tứ tự đấu khải sư đã đầy đủ kinh người. Nhưng bây giờ lại lại có thêm một vị, hơn nữa còn là thế hệ trẻ đấy. Ý vị này là, cho sử lai khắc học viện đầy đủ thời gian. Bọn hắn có được một vị thần tượng, gần như tại có thể sản xuất hàng loạt tứ tự đấu khải sư. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Cho nên, các vị chiến thần của chiến thần điện lúc này tất cả đều biến sắp. Quan nguyệt trong lòng thầm than, liên bang thật sự là ngu xuẩn. Bọn hắn cuối cùng còn không có thấy rõ, xây dựng lại sử lai khắc học viện có được lấy cái gì. Hiện tại thủ lĩnh của sử lai khắc cùng đường môn đều là một người. Có thể nói, bọn hắn chính là một cái chỉnh thể nguyên vệ. Sau khi đã có vị thần tượng này, bọn hắn một lần nữa quật khởi đã không phải là chính phủ liên bang có thể áp chế được. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Hôm nay mọi người sử lai khắc học viện đi tới chiến thần điện, không thể nghi ngờ liền là muốn bày ra điểm mục đích này. Liên bang bức bách đường môn, quan nguyệt đương nhiên biết rõ. Đường môn cùng Sử Lai khắc đây là liên thủ đứng lên bày tỏ bất mãn. Hơn nữa ra sân không có mấy vị cực hạn đấu la kia, bọn hắn hoàn toàn có thể giải thích, làm cho thế hệ trẻ này không quan hệ cùng bọn họ. Thậm chí coi như là hôm nay chiến đấu thua, bọn hắn đều có thể có chỗ thoái thác. Thế nhưng là, bây giờ nhìn lại, chiến thần điện thật sự có thể áp chế được bọn hắn sao? Đúng lúc này, Sử Lai khắc học viện bên này, lại đi ra một người. Chính là Diệp Tinh Lan lúc trước nhìn chằm chầm vào tạ giải. Tinh thần đấu la Diệp tinh lan từ lạp chí vốn đã có một cái phong hào, nhưng diệp tinh lan cảm thấy không dễ nghe, không có để cho hắn dùng. nhưng phong hào diệp tinh lan chính mình lại cũng sớm đã định ra, cùng võ hồn nàng, phong hào là tinh thần. diệp tinh lan dung mạo cực đẹp, nhưng có vài phần lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu mà chuyên chú, tóc dài đơn giản trải vén thành đuôi ngựa, làm cả người lộ ra hoạt bát dị thường. lúc nàng từ bên trong đồng bạn đi ra, giống như là một thanh kiếm vô hình chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt nàng trực tiếp rơi vào phía trên mấy vị chiến thần. Đang lúc nàng muốn mở miệng, bên tai truyền đến âm thanh đường Vũ Lân. Lông mày diệp tinh lan cao lại, mới chậm rãi nói ra. Ta muốn khiêu chiến chiến thần số 3. Chiến thần điện đối với mọi người sử lai like khắc là tuyệt đối coi trọng. Kể cả số 1, số 2, số 3. Ba. ba vị chiến thần đều ở đây. Chiến thần số 4 không có ở đây, đằng sau là số 5, số 7, số 8 trở lên. Bổn ý diệp tinh lan là muốn khiêu chiến chiến thần số 1. Được đường Vũ Lân nhắc nhở, mới miễn cưỡng thay đổi ý nghĩ của mình. Chiến thần số 3 đã là địa vị tuyệt đối cao trong chiến thần, siêu cấp đấu la. Chiến thần số 3 nhìn về phía quan nguyện. Các đồng bạn chung quanh cũng đem ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Một trận chiến này của chiến thần điện cùng sử lai khắc học viện. Bọn hắn đã thua liền hai trận, đã có chút thua không đổi rồi. Nếu lại thua tiếp, còn gì là thể diện. Hơn nữa, trận thứ hai vẫn là bọn hắn chủ động khiêu chiến. Cái này đã vi phạm với một ít quy tắc của chiến thần điện. Chính là như vậy cũng không thể thắng. Bạo thực đấu La bị khiêng xuống kỳ thật đã tỉnh, từ lạp trí vẫn là hạ thủ lưu tình, nhưng hắn vẫn không có mở mắt, chính là cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hồn ký cường đại của chính mình cũng chưa có vận dụng ra, đã bị người ta cho bốc hơi rồi. Chiến thần số 3 chậm rãi đi ra, ánh mắt sáng rực ngưng mắt nhìn tại trên người Diệp Tinh Lan, hướng nàng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hai người đồng thời tiến vào khu vực chiến đấu, cơ hồ là tại trong nháy mắt bước vào sân bãi chiến đấu, khí tức của bọn hắn cũng đã chớp mắt bay vụt tăng lên. Khí thức sắc bén vô cùng từ trong cơ thể diệp tinh lan bắn ra. Không khí chung quanh giường như đều xuất hiện từng đạo khe hở, không chịu nổi kiếm ý của nàng. Mà đối với chiến thần số ba toàn trước mặt, thân đều lộ ra ngưng thực dị thường, trầm trọng giống như núi cao, cảm giác nguy nga không dứt bay vụt. Tuy rằng nhìn qua vẫn là về ngoài bình thường, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác lại có một loại áp bách giống như núi non trùng điệp. Cùng khác với hai trận trước, trận này chính là cường công cùng va chạm với cường công. Lăng tử thần vẫn luôn đứng ở bên cạnh đường Vũ Lân. Đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chăm chú chiến trường. Tâm tình của nàng cũng nương theo lấy thi đấu xuất hiện biến hóa. Thời điểm tạ giải chiến thắng đối thủ, nàng cũng rất là kinh ngạc. Tạ giải chớp mắt bộc phát, để cho nàng dường như thấy được một vị ám dạ quân vương cuột khởi. Có thể trong bình thường, nàng cùng tạ giải cũng chạm qua mặt rất nhiều lần, thậm chí còn mắng qua hắn. Vị này lại thủy chung đều là cười đùa tí từng đấy, nào có nửa phân bộ dạng cường giả. Từ lạp trí nàng đã sớm biết là hồn sư hệ thức ăn. Tại trong mắt nàng, người kia chính là tiểu mập mạp làm bánh bao. Thế nhưng là, vị này lại là tứ tự đấu khải sư. Tính là dù kiêu ngạo thế nào, lăng tử thần cũng hiểu rõ tứ tự đấu khải sư ý vị như thế nào. Nhìn trộm nhìn về phía nam nhân bên cạnh, nàng lúc này mới biết rõ. Nguyên một đám đồng bạn bên cạnh hắn dĩ nhiên là cường đại như thế. Mà với trước đó, mình chẳng qua là làm nghiên cứu, cuối cùng là có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Khoa học kỹ thuật xác thực khiến con người chỉnh thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là, trên thế giới này, đám người cường đại nhất như cũ là hồn sư. Chiến thần điện, chiến thần đệ tam, la vũ hàng, phong hào ám hoàng. Ám hoàng đấu la la vũ hàng. Chiến thần điện, chiến thần đệ tam, một đời cường giả tiếng tăm lửng lẫy. Chính thức đỉnh phong cấp độ tồn tại. Tư thâm siêu cấp đấu la. Tu vi tiếp cận 97 cấp. Sử lai khắc thất quái, diệp tinh lan, phong hào tinh thần. Đây là vị thứ nhất bên sử lai khắc chủ động báo ra phong hào. Đúng vậy, vị cô nương này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi, thình linh cũng là một vị phong hào đấu la. Bên trong sử lai khắc thất quái. Hơn nữa, còn có từng tại lúc chiêu sinh thể hiện ra qua cấp độ phong hào đấu la như Nguyên Ân Dạ Huy. Đã có bốn vị phong hào đấu la rồi. Điều này để cho mọi người chiến thần điện hơi chút biến sắc. Phải biết rằng, sử lai khắc học viện là đi qua một lần hủy diệt lớn. Tại hai quả thí thần oanh tạc bên dưới, một đời cường giả của Sử Lai Khắc gần như diệt tuyệt. Nhưng liền trong thời gian ngắn ngủn mấy năm, Sử Lai Khắc đã xây dựng lại. Một lần nữa xuất hiện Sử Lai Khắc thất quái, vậy mà đã có nhiều vị cường giả như vậy xuất hiện. Hơn nữa nghe nói còn có thêm cực hạn đấu la tại bên trong Sử Lai Khắc học viện. Nội tình Sử Lai Khắc, nội tình hai vạn năm, tốc độ làm bọn hắn sống lại đúng là nhanh như vậy. Quan Nguyệt trong lòng âm thầm gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng nụ cười. Đương nhiên, hán là sẽ không để cho bất luận kẻ nào bên cạnh phát giác được đấy. Một đạo cường quang dường như vạch phá phía chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tròng mắt diệp tinh lan đã trở nên vô cùng sáng ngời. Thân hình lóe lên, tựa như vỏ ra khỏi kiếm. Chớp mắt đã đến trước người ám hoàng đấu la la vũ hàng. Đinh lên một tiếng. Tay phải la vũ hàng nâng lên. Không biết từ lúc nào, bàn tay đã hiện đầy vảy màu đen. Vừa vặn ngăn trở một kiếm tinh hàn trong nháy mắt chợt hiện tới. Kiếm y lạnh thấu xương lúc này mới phát ra vạch phá không khí lúc xuất hiện tiếng rít chói tai. Một kích này của Diệp Tinh Lan, vậy mà đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trên người La Vũ Hàng khí lưu màu đen chớp mắt bộc phát, giống như là núi lửa nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, cuốn đi thân thể Diệp Tinh Lan nhanh chóng rút lui. Hai trong mắt Diệp Tinh Lan, tại trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, liền đã hoàn toàn trở nên lạnh như băng. Tiếng rít chói tai trong không khí vang vọng, từng đạo cường quang tại trên thân thể nàng bắn ra. Nàng lúc này, bản thân giống như là một viên sáng chói trong tinh không. Miên miên mật mật võng kiếm phảng phất có tinh quang tô điểm từ trên trời giáng xuống. Sau kiếm thần tinh chính là kiếm thần võng. Kiếm ý nghiêm nghị, kiếm hồn là tâm. Cái mỗi một đạo võng kiếm dường như đều là sinh mệnh kéo dài, hoặc như là tinh linh ở giữa thiên địa. Khí tức cực kỳ khủng bố làm cho người ta một loại cường thế khó có thể hình dung. Tại trước mặt nó, tựa hồ tất cả liền đều hẳn là hơi chút tan vỡ. Ám hoàng đấu la la vũ hoàng cũng không dám lại bị động hắn biết rõ, một gã kiếm khách đỉnh cấp, một khi khí thế hoàn toàn tăng lên, như vậy kiếm ý liền sẽ kéo dài bay vụt. đến lúc đó, ngay cả tinh thần đều bị nàng ảnh hưởng. bước ra về phía trước một bước, chín cái hồn hoàn màu đen từ dưới chân bay lên. hồn hoàn xếp đặt tại vị trí thứ ba hào quang lập lòe, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra. lập tức, trong tối đen như mực màu tím nội quẩn, một cái đầu rồng cực lớn từ trong quyền của hắn bắn ra. long ngâm trầm thấp phảng phất là sợ hãi gào thét, khiếp tâm hồn người khác. Ám hoàng long, âm thanh cuồng phong đào ma tư mã kim chỉ tại bên tai đường vũ lân vang lên. Đường vũ lân khẽ gật đầu. Ám hoàng long chính là một loại long rất cường đại trong long tộc, là chân long. Nếu như tiến thêm một bước, có thể tiến dài đến cấp độ hắc ám thánh long. Vậy có thể ngang bằng cùng quang minh thánh long. Vị ám hoàng đấu la này cũng là bởi vì không thể hoàn thành tiến giai. nếu muốn chạm đến cấp độ cực hạn đấu la mới có khó khăn. Nhưng bộ luận nói như thế nào, ám hoàng long cũng là chân long, là huyết mạch long tộc cường đại. Quái miệng từ mã kim chỉ toát ra một tia cổ quái, võ hồn loài long. Võ hồn loài long lại xuất hiện trước mặt hắn cùng đường vũ lân. Ha ha, oanh lên một tiếng. Võng kiếm tán loạn, nhưng đầu rồng cũng chia năm sẻ bảy. Song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Thân hình diệp tinh lan cuộn mình. Hào quang toàn thân tỏa sáng, tựa như sao băng từ trên trời ráng xuống, kiếm tinh lạc. Hai tròng mắt ám hoàng đấu la la vũ hàng đồng thời chuyển hóa làm màu tím. Ngửa mặt lên trời gào một tiếng long ngâm. Hai tay hư không một chảo, một cái quang cầu màu tím xuất hiện. Toàn thân thân thể đều bắn ra một tầng màu ám tử. Sau khi thoáng trầm xuống, đột nhiên dựng lên không. Đón diệp tinh lan sông tới. Oanh oanh oanh. Nổ vang cực lớn làm hào quang cả vòng phòng hộ đều trở nên cường thịnh so lúc trước rồi vài lần. Chính như lăng tử thần đã nói, lúc năng lượng bên trong thông suốt tới trình độ nhất định. Cấp độ vòng phòng hộ sẽ có chỗ để thăng, để tránh cho xuất hiện vấn đề về an toàn. Trận này hoàn toàn là chiến đấu cứng đối cứng. Một bên là kiếm ý lạnh thấu xương, bên kia khí tức khắc ám tung hoành. Trong quá trình song phương không ngừng va chạm, ai cũng không có cách nào khác chiếm được tiện nghi. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan thật sự là quá sắc bén. Thế cho nên là vũ hàng tu vi như vậy cũng phải giữ lại lực lượng nhất định để hóa giải kiếm ý, mà hắn khí tức hắc ám của hắn cũng đang không ngừng nếm thử xâm nhập trong cơ thể Diệp Tinh Lan. Nhưng mỗi lần đều bị kiếm ý nàng phân cách. Cùng so với hai trận lúc trước, trận này hiển nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Công kích diệp tinh lan, đã đến trình độ đại phồn trí giản. Nàng từ lĩnh ngộ kiếm ý, càng sau này lĩnh ngộ kiếm hồn, lại đến hiện tại đã chạm đến cấp độ kiếm thần. Bên trong sử lai khắc thắt quái, không có người nào càng thêm chuyên chú so với nàng. Nàng dường như từ bẩm sinh chính là nương theo lê kiếm mà sinh tồn. Nàng đem tâm mình, hoàn toàn đắm trình tại bên trong tinh thần kiếm. Thời gian chiến đấu càng dài, hai trong mắt của nàng cũng liền càng là sáng ngời. Nàng cho tới bây giờ đều là khát vọng nhất là chiến đấu Tại trong sử lai khắc thất quái, bình thường tu luyện nàng cũng là khiêu chiến đường Vũ Lân với số lần tối đa nhất. Hơn nữa, mỗi lần đều là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân hiểu rõ nàng nhất, một khắc diệp tinh lan cường đại nhất, chính là một khắc hồn lực nàng suy kiệt. Giống như là một viên sao sáng chói trước khi biến mất là một cái chớp mắt hào quang sáng chói nhất. Cho nên, tại trong cảm giác của ám hoàng đấu la la Vũ Hàng, đối thủ trẻ tuổi này càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng càng ngày càng cường thị Thậm chí đã không chỉ là võ hồn làm kiếm. Mỗi một cái động tác của nàng, thậm chí là mỗi một ánh mắt đều có kiếm ý tung hoành ở trong đó. Sắc bén như thế làm người khác quả thực khó có thể tưởng tượng. Quá kinh khủng, quá cường đại. Cái gì là thực lực, cái này là thực lực chân chính. Sử lai khắc không chỉ là có hồn sư hệ thức ăn cường đại, hồn sư hệ mẫn công cường đại. Thành tựu hệ thống hạch tâm hồn sư, cường công hệ chiến hồn sư, cũng là cuồng phóng như thế. Đám chiến thần đều chú ý tới một trận chiến này. Thực lực của La Vũ Hàng thì bọn hắn rất rõ ràng. Tại bên trong các vị chiến thần, hắn tuyệt đối thuộc về cứng rắn, một loại cường hãn nhất. Am hiểu nhất đúng là trận đánh ác liệt. Nhưng vị tiểu cô nương này của Sử Lai Khắc Học Viện, tại dưới tình huống đối cứng cùng hắn đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Điều này đúng là làm bọn chúng kinh ngạc. Song phương đều không có phóng thích đấu khải. nhưng từ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến trạng thái gay cấn. Luận tu vi, nhất định là La Vũ Hàng ở cấp độ siêu cấp đấu la càng mạnh mẽ. Nhưng lại không có chút nào nhìn ra hắn chiếm cư ư thế gì. Không khí không dứt bị tinh thần kiếm tan vỡ. Khí tức hắc ám nồng đậm mỗi lần đều ở thời điểm này bị những vết nứt không gian vỡ ra mà thôn phệ đi. Bản thân diệp tinh lan dường như đã hóa thân thành kiếm. Sao bỗng nhiên như mưa, kiếm bỗng nhiên như thần. Ám hoàng đấu la la vũ hàng chỉ cảm thấy chính mình dường như đối mặt giống như là một mảnh mưa sao trổi. Hơn nữa cái mảnh mưa sao trổi này vẫn còn trở nên càng ngày càng mạnh. Khanh lên một tiếng thân thể diệp tinh lan bay ngược mà ra, đụng vào bên trên vòng phòng hộ nơi xa. tình huống la vũ hàng cũng không tốt lắm, Lần phiến trên cánh tay phải bị tinh thần kiếm cạo một mảng lớn, lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ. thân thể diệp tinh lan bắn ngược dựng lên, hai trong mắt của nàng trở nên càng thêm sáng ngời. nàng vào lúc này đột nhiên đổi thành hai tay cầm kiếm, trên người hồn hoàn thứ bảy hào quang thoáng hiện, bất khuất kiên nghị bắn ra võ hồn chân thân tinh thần kiếm thể, một cỗ kiếm ý tuyệt cường bắn ra. Toàn thân thân thể diệp tinh lan cũng đã biến thành cùng màu tinh quang. Tiếp theo trong nháy mặt, hồn hoàn thứ sáu thắp sáng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tinh hồn. Cô nương này là muốn phải liều mạng sao. Là vũ hàng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không dám lãnh đạm, dùng thần nhoáng một cái. Ám hoàng long chân thân hiện ra. Cuồng phong thổi đến, ám hoàng long cực lớn há miệng, một cái long viêm cường thịnh phụt lên mà ra. Thế nhưng là, thân ảnh nhân kiếm hợp nhất kia không có ý tứ chút nào muốn né tránh. Rõ ràng liền như vậy đón hắc long viêm đáng sợ vọt lên. Những nơi kiếm quang đi qua, hắc long viêm hướng hai bên tách ra. Mắt thấy nàng muốn từ trong miệng hắc long long mà vào. Ám hoàng long chân thân ước chừng có chừng chiều cao 30 thước. Đầu cực lớn, trên đỉnh đầu có một sừng. Lúc này không thể không ngậm lại miệng rộng, mãnh liệt một cúi đầu, dùng độc giác đi ngăn cản một kích này. Đương lên một tiếng, ám hoàng long thân thể khổng lồ như vậy. Tại chớp mắt tiếp xúc cùng một kiếm này. Rõ ràng xuất hiện một cái bệnh trạng toàn thân run rẩy, bị từ không trung ép xuống, mà thân hình Diệp Tinh Lan thì là bắn ngược dựng lên, kiếm ý cường thịnh bốc lên, một cỗ khí tức vô cùng thê thảm khó có thể hình dung đột nhiên từ trên người Diệp Tinh Lan bắn ra. Tại trong ánh mắt của nàng, dần hiện ra đấy dứt khoát là kiêu ngạo, thậm chí còn có điên cuồng. Chính thức kiếm chi thần tủy, là vương giả chi lộ, là vương giả chi kiếm, nhưng là đồng dạng có thể gọi là cố chấp chi kiếm, là vứt bỏ sinh tử sau đó dứt khoát chi kiếm cá tính diệp tinh lan cho tới bây giờ đều không thích hợp đi con đường vương giả chi kiếm nàng cũng không phải người trời sinh thống soái cho nên nàng lựa chọn chính là vế sau chính là dứt khoát chi kiếm kết thúc tất cả là không tiếc tất cả nội tâm nở rộ ngày thường luận bàn cùng đồng bạn nàng dù cố chấp thế nào đối với kiếm nhưng cũng không có khả năng hướng đồng bạn vận dụng công kích như vậy hôm nay đối mặt với đối thủ cường đại như thế giúp cuộc cho nàng cơ hội một lần phóng thích dứt khoát chi kiếm tinh thần kiếm hồn kỹ thứ tám Sao băng, diệp tinh lan lơ lửng tại bên trong không trung, phảng phất như là một ngôi sao sáng chói đang thiêu đốt lấy sinh mệnh cuối cùng của chính mình. Tất cả tất cả đều hơi chút ảm đạm biến sắc. Ám hoàng đấu la tu vi rõ ràng cao hơn nàng, thế nhưng là, đối mặt với khí tức của nàng dường như đều có thể thiêu đốt sinh mệnh. La Vũ Hàng chỉ cảm thấy toàn thân mình tựa hồ cũng cứng ngắc cùng ngưng kết lại. Đây là luận bàn sao? Cô nương này rõ ràng là muốn phải liều mạng. Dùng thân thể Diệp Tinh Lan làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu dần dần phá toái, lộ ra bầu trời đêm đen xỉ như mực. Không gian vỡ tan, dường như lại có ngàn vạn tinh quang ở sau lưng nàng. Vô số hào quang lốm đa lốm đốm rót vào trong thân thể nàng, khiến khí tức của nàng bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Không thể đợi. Kinh nghiệm chiến đấu của Ám Hoàng Đấu La La Vũ Hàng cực kỳ phong phú. Hắn tuy rằng không biết Diệp Tinh Lan đang làm gì đó, nhưng hắn vẫn hiểu được, thời điểm này chính mình không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Đối phương đây là cùng loại với hồn kỹ giả thân Một cái không tốt để cho nàng bạo phát đi ra Rất có thể chính là sơn băng địa liệt Cái này của nàng chính là có mượn thiên thể xúc thế Không thể để cho nàng hoàn thành xúc thế để bộc phát Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh Thân hình biến hóa, chấm dứt võ hồn chân thân Cùng lúc đó, một bộ tam tự đấu khải màu ám tử trầm trọng đã bao trùm toàn thân Lĩnh vực màu tím tại dưới chân mở ra Khí tức hắc ám chớp mắt bạo tăng Tiếp theo trong nháy mắt. Hồn hoàn thứ tám của hắn cũng tiếp theo lóng lánh, ám hoàng ma long kích, vòi rồng hắc ám chớp mắt bay lên, thẳng đến Diệp Tinh Lan trong không trung, chẳng quan tâm mặt mũi, Tam tự đấu khải trực tiếp tăng phúc. Lần này, La Vũ Hàng cũng đã là đem hết toàn lực, mà lúc này, nhưng Diệp Tinh Lan không có nhìn đối thủ. Ngược lại là đem hai tròng mắt khép kín, dường như nàng đã hoàn toàn đắm chìm bên trong tại một cái thế giới khác. Vòi rồng hắc ám trùng kích tới, liền tại lúc nó xâm nhập đến trên người Diệp Tinh Lan sáng trói rực rỡ. Diệp tinh lan rút cuộc đã động. Tinh quang sáng trói trước mắt nổ tung. Trong chốc lát, bên trong toàn bộ sân thi đấu toàn bộ bị tinh quang bao phủ. Tất cả hắc ám tại một cái chớp mắt tựa hồ đã hoàn toàn bị xua tán. Không có bạo tạc nổ tung, không có nổ vang. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này dường như cũng đã bất động. Đường vũ lân trong lòng kinh hãi. Bởi vì tại trong nháy mắt tia sáng kia nổ tung, hắn đột nhiên cảm giác không thấy khí tức diệp tinh lan. Theo bản năng một bước bước ra muốn tiến lên. Thế nhưng đúng lúc này, một cái cánh tay đầy đạn hữu lực bắt được hắn. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, thấy được ánh mắt kiên định của Từ Lạp Trí. Mặc dù trong ánh mắt hắn tràn đầy khẩn trương, nhưng tại đây một cái chớp mắt, nhưng như cũ là rất vững chắc. Tinh Lan tỷ chờ đợi cơ hội này đã cực kỳ lâu rồi. Chúng ta không thể ngăn cản nàng. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đường Vũ Lân chớp mắt hiểu rõ. Nàng đây là muốn dùng mạng đi liều để một cái chớp mắt lĩnh ngộ sao? Từ Lạp Trí gật đầu. Đường vũ lân thở sâu. Hắn rất muốn hỏi một chút từ lạp trí vì cái gì không ngăn cản nàng làm như vậy. Nàng rõ ràng có thể từng bước tiến lên tu luyện, từ từ đi tìm kiếm thần chi lộ thuộc về mình. Vì cái gì muốn dùng cực hạn như thế đi làm như vậy? Việc này như cửa sinh tử. Một cái không tốt, chính mình liền sẽ chính thức phải mở tại cái bên trong tinh quang vẫn lạc kia. Từ lạp trí thở dài một tiếng. Trên thực tế, tinh lan tỉ tuy rằng đã trở thành phong hào đấu là một đoạn thời gian rồi. Nhưng nàng vẫn đều không có hồn kỹ thứ chín. Cưỡng ép áp chế, không để cho hồn kỹ thứ chín thành hình. Ta không có khuyên nàng. Chỉ cần là nàng muốn, ta đều ủng hộ nàng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói cái gì nữa. Diệp tinh lan là kiêu ngạo. Từ ngày đầu tiên mới quen nàng, đường Vũ Lân đã biết rõ nàng kiêu ngạo. Phần tinh thần không chịu thua của nàng, thôi động nàng một mực tiến lên. Nếu như không phải gặp phải đường Vũ Lân, có lẽ kiêu ngạo của nàng sẽ tăng lên được cao hơn. Thế nhưng là, lần lượt thua bởi đường vũ lân, khiến phần kiêu ngạo này của nàng tích lũy tại áp chế. Nàng một mực tại truy cầu kiếm cực hạn. Thế nhưng là cái thế giới này cũng không phải hoàn toàn công bằng. Tại nhiều khi, thiên phú có thể quyết định rất nhiều chuyện. Giống như là hiện tại cũng là như thế. Nguyên nhân thiên phú, khiến Diệp Tinh làn nỗ lực như thế. Tu Vi thậm chí đang tại bị thiên phú dị bẩm của Nguyên ân dạ huy kéo ra. Nguyên ân dạ huy có được song sinh võ hồn. Lại được Lão Tổ Tông trở về chỉ điểm, nàng đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉnh thể thực lực ban đầu của Diệp Tinh Lan cùng nàng không kém bao nhiêu. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này lại bắt đầu bị từng bước kéo ra. Thua bởi đường Vũ Lân, nội tâm Diệp Tinh Lan đã áp chế. Lại thua bởi Nguyên Ân Dạ Huy, nàng vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Nàng biết rõ, chỉ có tìm được kiếm thần chi lộ. Chính thức trở thành một vị kiếm thần. Nàng mới có thể cùng các đồng bạn cùng một chỗ sừng sững tại cái thế giới đỉnh phòng này Mới có thể làm cho kiêu ngạo của mình đầy đủ bày ra. Tất cả áp chế cùng tích lũy, đều ở đây, một cái chớp mắt bên trong sao băng bộc phát ra. Nàng không có sử dụng đấu khải, chính là vì để cho chính mình càng thêm thuần túy đi cảm thụ cái biến hóa kia. Đi cảm thụ cái kia một phần gần như tuyệt cảnh tử vong. Cảm thụ thời khắc cuối cùng bộc phát lực lượng, kiếm thần chi lực. Hào quang trọn vẹn rằng co 10 giây mới bắt đầu dần dần thu liễm. Song Phương không khỏi khẩn trương chú ý bên trong sân thi đấu. Tại một cái chớp mắt vừa rồi, vòng phòng hộ đã tăng lên tới gần như tại trình độ cực hạn. Phải biết rằng, đây chính là xây dựng vòng phòng hộ cho cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư đấy. Có thể nghĩ lúc trước va chạm có kinh khủng bực nào. Phanh lên một tiếng. Một thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Nương theo lấy hào quang thu liễm, mọi người thấy rõ rồi. Người kia thình lình chính là ám hoàng đấu la la vũ hàng. Chỉ bất quá, giờ khắc này, tình huống vị ám hoàng đấu la này thật sự là không tốt lắm một thân tam tự đấu khải thất linh bát lạc, toàn thân cao thấp răng khắp nơi lấy vô số đạo vết thương, khí tức càng là cực kỳ suy yếu. Nếu không có thân thể còn có nhấp nhô, thậm chí đều không thể phân biệt rõ hắn vẫn còn sống. Cũng đúng lúc này, một đoàn vầng sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Quang đoàn chỉ có hơn một mét, bên trong tựa hồ cuộn mình lấy một thân ảnh. Chỉ bất quá, bởi vì bản thân quang đoàn bị hào quang ảnh hưởng, không cách nào thấy rõ thân ảnh tồn tại. Diệp Tinh Lan giao. Người song phương hầu như đều là trước tiên xông vào trong sân. Vừa tiến vào sân bãi, đầu tiên cảm giác được không phải năng lượng cuồng bạo, mà là sạch sẽ. Một cỗ ánh mặt trời chỉ mỗi hắn có hương vị tràn ngập tại bên trong toàn bộ sân thi đấu. Đường Vũ Lân, từ lạp Chí trước tiên vọt tới bên cạnh đoàn hào quang kia. Hào quang đã hóa thành quang kén, thử chạm vào lại có cảm nhận thô ráp. Đường Vũ Lân vừa muốn đưa tay phá vỡ quang kén, lại bị từ lạp Chí ngăn trở. Hai tay của hắn một vòng. Dùng tuyệt học đường môn cầm long công hấp thụ ở quang kén, đem nó dơ lên. Bên kia, tại dưới tác dụng hồn sư hệ trị liệu của chiến thần điện, La Vũ Hàng cuối cùng là chỉ hoãn qua một hơi. Nhưng hắn giờ khắc này, trong ánh mắt lại có vẻ sợ hãi. Trên thế giới này không có người nào là không sợ chết đấy, siêu cấp đấu la cũng vậy. Tại sau khi xem xét La Vũ Hàng không có nguy hiểm tính mạng, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt Hướng hỏi hắn. Ai thắng ai thua? La Vũ Hàng cười khổ nói. Ta không biết. Hẳn là xem như ngang tay. Thời khắc cuối cùng, nàng thu liễm quang, cho nên ta còn sống sót. Nhưng nếu như nàng không thu, chúng ta sẽ cùng chết. Cô nương này quá cường hãn. Phương thức chiến đấu liều mạng như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khói miệng quan nguyệt co giật thoáng một phát, than nhẹ một tiếng. Khẩu hiệu của trường sử lai khắc học viện là chỉ thu quái vật không thu người thường. Gặp phải quái vật, tự nhận suy xẻo Các vị chiến thần rời khỏi sân bãi. Biểu hiện của nhóm chiến thần lại xuất hiện một ít biến hóa. Mà sử lai khắc bên này, quang kén bị khiêng trở về rồi. Thả trên mặt đất. Thế nhưng là, ai cũng không biết Diệp Tinh Lan bây giờ là ở vào một loại trạng thái như thế nào. Cuối cùng có nguy hiểm hay không? Đường Vũ lân hướng từ lạp chí nói. Có muốn ta mang nàng trở về hay không, để cho mẫu thân trị liệu cho nàng? Từ lạp chí lắc đầu, nói. Tinh Lan tỷ dặn dò qua ta, nếu như nàng tiến nhập trạng thái đặc thù, thì không cần để ý tới nàng. Đây là nàng quan khẩu. Ta sẽ một mực thủ hộ tại bên người nàng. Lão đại, ta sẽ không đi xuống với các ngươi, ta ngay ở chỗ này cùng nàng. Được. Đường Vũ Lân gật đầu. Đấu khải của từ lạp chí, tại thời điểm nhị tự cũng đã gọi là thủ tinh. Mà giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ là thực hiện lấy lời hứa của mình. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra hắn lúc này nội tâm rất lo lắng. Nhưng ở thời điểm này khuyên bảo cũng không có tốt. Diệp tinh lan lựa chọn đường này, nhất định có đạo lý của nàng. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở nàng cuối cùng là có đột phá, mà không phải phá diện. Nguyên ân dạ huy nhìn quang kén một cái thật sâu, không nói gì thêm, nhưng theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thời điểm nàng chuẩn bị đi ra ngoài, một đạo thân ảnh khác lại trước nàng một bước, đi ra ngoài. Tóc ngắn màu vàng, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt anh Tuấn, lại còn tràn ngập khí chất quang minh. Thình lình chính là nhạc chính vũ, bị kích thích lại đâu chỉ là nguyên ân dạ huy. Lúc nhạc chính vũ mắt thấy Diệp Tinh lan tách ra quang huy sáng chói như thế. Tại trong nội tâm hắn, phẳng phất có hỏa diễm bị đốt lên. Thần thánh thiên sứ nhất mạch, một trong năng lực cường đại nhất gọi là hy sinh. Tại thời khắc cần phải hy sinh bản thân, thanh toàn vì người khác. Đây là chân lý thần thánh thiên sứ. Thế nhưng là, có dũng khí hy sinh vì người khác, nhạc chính vũ cũng có. Nhưng như Diệp Tinh Lan, vì đột phá không tiếc tỏa ra tinh thần nguy hiểm hy sinh, thì hắn không có được. Thẳng đến trong nháy mắt vừa rồi, hắn mới hiểu được vì cái gì chính mình thủy chung không cách nào đuổi theo Diệp Tinh Lan. Rõ ràng bên trên cấp độ võ hồn còn muốn trội hơn đối phương. Bên trong sử lai like khắc thất quái, võ hồn Diệp Tinh Lan thậm chí bài danh phía sau. Nhưng tu vi của nàng lại thủy chung đều ở đây trong top 3. Nhạc chính vũ tự nhận rất cố gắng, hắn cũng đem hết toàn lực tu luyện. Thế nhưng là, cùng so với Diệp Tinh Lan, hắn giúp cuộc hiểu được chính mình thiếu đi cái gì. Thiếu đi quyết tâm, quyết tâm không tiếc tất cả. Cho nên, hắn đi ra, Diệp Tinh Lan không chỉ là làm chính mình tìm kiếm đột phá. Từ trên người nàng, nhạc chính vũ tự hồ cũng nhìn thấy cơ hội thuộc về mình. Đối với hồn sư mà nói, nhiều khi, một lần minh ngộ có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mà vừa lúc này, nhạc chính vũ tự hồ tiến vào đến thời khắc thuộc về minh ngộ của hắn. Ánh mắt hắn trở nên kiên định trước đó chưa từng có. Tại chung quanh thân thể hắn, khí tức quang minh đang không ngừng bốc lên. Khiến cả người hắn thoạt nhìn tự hồ cũng trở nên sáng ngời. Tới đi, đây là thời đại thuộc về chúng ta. Nhạc chính vũ bước đi vào bên trong vòng phòng hộ. Hắn giống tạ giải, còn chưa có tiến vào phong hào đấu la. Nhưng tu vi hắn lúc này cũng đã đến 89 cấp trong hộ cháo tinh Quang lúc trước mang đến khí thức còn chưa có hoàn toàn tiêu tán quang nguyên tố vô cùng đồng đậm đây cũng là nguyên nhân nhạc chính Vũ ở thời điểm này lựa chọn đi ra ánh mắt hắn nhìn về phía đối diện ta muốn khiêu chiến chiến thần thứ bảy tạ giải lựa chọn chính là chiến thần thứ 9 mà hắn lựa chọn nhưng là thứ bảy chiến thần thứ bảy đi ra yên tĩnh im ắng đi vào trong sân cùng so với mấy vị chiến thần lúc trước có khác nhau chiến thần thứ bảy là một vị nữ nhân Nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng dáng người có thể dùng khôi ngô để hình dung. Nàng giật giật cổ, ánh mắt nhìn nhạc chính vũ thêm vài phần cường thế. Chiến thần điện chiến chiến2 thua một hòa, chiến tích như vậy là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cái này chẳng phải là đã chứng minh chiến thần điện không bằng sử lai khắc học viện sao. Đã từng là như thế, nhưng giờ vẫn luôn là sự thật. Thế nhưng là, sử lai khắc học viện bị hủy hủy diệt, sử lai khắc xây dựng lại, một đời trẻ tuổi chẳng lẽ chiến thần điện còn đánh không lại. Xong phương so đấu tiến hành đến thời điểm này, đã rõ ràng đến tình trạng rồi tranh đoạt mặt mũi. Chiến thần điện càng là có chút thua không nổi rồi. Quy tắc chiến thần điện sở dĩ là để cho đối phương đến lựa chọn chiến thần. Nhất là tại dưới tình huống nhiều người, đứng ở chiến thần điện nhất định có ưu thế. Nhưng hiện tại xem ra, phần này ưu thế tự hổ cũng không tồn tại. Thời điểm đường vũ lân bọn hắn vừa tới, kể cả việc thiên đấu la ở bên trong. Các vị chiến thần đều theo bản năng bởi vì tuổi đối thủ mà có chỗ khinh thường. Tại bọn hắn xem ra, những người tuổi trẻ này của Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng lợi hại, nhưng bọn hắn còn cần nhiều thời gian hơn tiến hành phát triển. Ai có thể nghĩ đến, những người tuổi trẻ này trên thực tế đã trưởng thành, có được thực lực cường đại hơn vượt xa so với bọn hắn tưởng tượng, lần này cũng có chút lúng túng. Nếu như dưới tình huống thực lực song phương ngang nhau, ai tới chọn lựa đối thủ không thể nghi ngờ liền sẽ chiếm cứ ưu thế rất rõ ràng, thậm chí có thể dùng cường giả để đối kháng kẻ yếu so sánh tiêu hao phía dưới, dựa theo phương thức đua ngựa, nhất định sẽ có không ít người có thể đạt được thắng lợi trận chiến đấu này. Cho nên, đám chiến thần bây giờ, tâm tình đã phát sinh biến hóa, lại không có nửa điểm khinh thường.